sẽ là người học mau hiểu biết và thầy tôi rất vừa lòng. Trong ba tháng, sư đã tuyên bố rằng tôi tiến bộ nhiều và đã sẵn sàng để được làm lễ thọ giới Sa-di. Sư Sonu Tara cũng xem lịch để chọn một ngày giờ tốt cho buổi lễ Rồi ông gửi lời mời cha mẹ tôi và khoảng hai mươi tăng sĩ từ các chùa khác trong dùng. Vị sư trưởng lão nhất trong dùng, sư Alagoda, Sumanasita, Nayaka, mahathera sẽ đứng ra chủ lễ và truyền giới cho tôi. Ngày hôm trước buổi lễ, cả chùa bận rộn với các sinh hoạt khi các vị khách lần lượt đến và dân làng ở Malandeniya chuẩn bị thức ăn cho các khách tăng. Rất nhiều bà con của tôi cũng đến trong ngày trọng đại đó, kể cả cha, anh rể và Rambanda, người anh trai thân thiết của tôi. Mẹ tôi không thể đi xa như thế vì đau lưng. Bà rất đau khổ vì không thể có mặt ở đây. Cha đã nói với tôi như thế và tôi cũng rất buồn. Vào lúc 10 giờ sáng, tất cả mọi người đều tụ lại trước hiên của khu nội viện tăng. Thông thường, lễ xuất gia sẽ được tổ chức trong chánh điện, nhưng vì có quá nhiều khách dự, thầy tôi quyết định làm lễ ở một nơi rộng rãi hơn. Tôi mặc áo sơ mi và sa rông trắng, cha cùng giới tôi tiến đến chỗ quý sư đang ngồi trên sàn nhà. Cán bên một bàn thờ vừa được dựng lên, đối mặt với đám đông, tôi quỳ xuống trước vị lão sư Sumana Tisa và đánh lễ sư ba lần, sư bảo tôi xin phép cha để được bước vào cuộc sống không nhà của người tu. Vì thế, tôi quỳ xuống trước mặt cha và lặp lại nghi lễ vái lại ba lần, mỗi lần đều để trán chạm xuống đành nhà ngay chỗ chân cha. Để bày tỏ lòng kính trọng, tôi vẫn còn nhớ gương mặt nghiêm trang của cha khi nhìn xuống tôi. Khi tôi quay trở lại phía các sư, sư Suma Natissa lấy kéo cắt một dài lọn tóc của tôi và dạy tôi lặp lại theo sư. Tóc trên đầu, lông trên thân, móng tay chân, răng, da, các bộ phận thân thể là những đối tượng thiền quán đầu tiên của tôi. Đây là lời chỉ giáo truyền thống dành cho tất cả những ai vừa xuất gia phản ảnh lĩnh vực đầu tiên trong tứ niệm xứ của Đức Phật, đó là thân vật chất. Trong kinh Mahasati Patthana, bài kinh về tứ niệm xứ, một trong những bài kinh chính yếu của Đức Phật đã chỉ bài cho chúng ta bốn lĩnh vực mà ta cần chú tâm thẳng đến thân, thọ, tâm và đối tượng của tâm Nếu thật sự quan sát bốn lĩnh vực này với sự chú tâm hoàn toàn không sao lãng và rõ ràng chúng ta bắt đầu thấy rằng chúng luôn biến đổi với thời gian chúng chuyển biến, thay đổi từ phút này qua phút khác khiến ta không thể bám vào khoảnh khắc của chúng Quán tưởng về bốn đối tượng không ngừng chuyển đổi này, ta sẽ thấy sự vô thường của dạng vật thể hiện trong chính sự hiện hữu của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ thấy rằng không có sự khác biệt giữa chúng ta và tha nhân. Mỗi người và tất cả chúng ta là một tổng thể của thân, thọ, tâm và pháp. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ trở nên đồng cảm với người khác lòng ganh tị và chia rẽ sẽ tan dần và được thay thế bằng lòng bi mẫn và tâm từ bi Nhưng đó không phải là điều dành cho một đứa trẻ 12 tuổi đang trong buổi lễ xuất gia của mình Tất cả những điều đó vẫn còn là một mục đích xa vời trong ngày mà chú Sa Di nhận chủ đề thiền quán đầu tiên của mình Các vị trưởng lão cũng có thể hướng dẫn cho các chú Sa-di đến bất cứ lãnh vực nào của tứ niệm xứ, Nhưng họ luôn chọn thân, vì lãnh vực đó rất dễ, ngay chính người sơ cơ cũng có thể cảm nhận. Thân thì có thể nói là, ở ngay đây, với tất cả những ham muốn, đau khổ, kêu mạn, phát khởi ngay nơi thân. Nhưng khi quỳ gối trước thầy tôi, tôi hoàn toàn mù mịch, Về những gì tôi sẽ tu tập sau này, về niệm xứ đầu tiên này. Vị lão sư bỏ mấy lọn tóc vào lòng bàn tay tôi, đó là dấu hiệu để một vị tăng trẻ bước đến, dẫn tôi ra ngoài để cạo hết phần tóc còn lại trên đầu tôi. Nghi lễ cạo tóc, biểu tượng của một người tu sĩ từ bỏ những bám víu vật chất thế gian, lúc nào cũng được diễn ra ở nơi kín đáo, tránh xa sự chứng kiến của các cư sĩ. Khi đầu tôi đã được cạo sạch trơn, tôi đi tắm ở giếng chùa sau nhà bếp. Sau đó, tôi mặc lại bộ quần áo trắng. Khi quay lại phòng họp, tôi đội trên đầu một bọc vải đã được xếp lại. Đó là y của tôi. Tôi quỳ trước thầy tôi, tụng bằng tiếng Pali Tôi thỉnh cầu sư chấp nhận bộ y mà tôi có và truyền giới cho tôi làm sa di để tôi có thể chấm dứt mọi khổ đau và đạt được niết bàn. Tôi lạy ba lạy nữa. Rồi sư Sumanatissa làm lễ quy y tam bảo và truyền mười giới là những đạo đức căn bản trong cuộc sống mới của tôi. Sư đọc tụng bằng tiếng Pali và tôi lặp lại theo sư. Con nguyện quy y Phật Con nguyện quy y Pháp Con nguyện quy y Tăng Được tụng ba lần Con xin giữ giới không sát hại Con xin giữ giới không trộm cắp, Con xin giữ giới không tà dâm Con xin giữ giới không nói dối Con xin giữ giới không uống rượu Và các chất gây nghiện Con xin giữ giới Không ăn sái giờ Con xin giữ giới Tránh xa sự múa hát Chơi các nhạc cụ Xem múa hát Con xin giữ giới Không đeo tràng hoa Thoa nước thơm trang điểm Làm đẹp thân thể Con xin giữ giới Tránh xa chỗ nằm ngồi Quá cao sang và đẹp đẽ. Con xin giữ giới Không nhận vàng bạc Sau khi đọc tụng những lời này, tôi thỉnh cầu Thầy tôi hãy chia sẻ công đức mà tôi đã có được, do xuất gia. Bạch Sư, xin hãy hoan hỷ chấp nhận mọi công đức mà con đã có được, và cho phép con được chia sẻ những công đức của Sư. Rồi tôi đảnh lễ Sư ba lần, cũng như đảnh lễ tất cả các vị tăng sĩ khác. Cuối cùng, Sư Sumanatisar, Ban cho tôi danh hiệu mới, Gunaratana, báu vật của giới hạnh. Giờ thì tôi đã là một sa di. Tôi được cho một cái gối nhỏ và được ngồi giữa các tăng sĩ khác dù không được quá gần. Tôi ngồi xuống và một nhóm nhỏ các cư sĩ bước đến. Mỗi người vái chào và đặt một món quà nhỏ trước mặt tôi. Có khăn lông, xà phòng, một cây dù, những đồ vật thật hữu dụng cho tôi trong cuộc đời mới, đơn giản này. Ngày lễ được kết thúc với một bữa ăn thịnh soạn. Tôi cùng dùng bữa với các vị sư khác, ngồi trên sàn nhà. Thực phẩm do các cư sĩ cúng dường ở chùa chỉ dành cho các tu sĩ, vì thế trước đó tôi chưa bao giờ được phép nếm qua. Thiệt là ngon. Ngày hôm đó thật sự là một cao điểm trong cuộc đời tôi. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Chỉ trừ một việc người mẹ thương yêu của tôi vắng mặt. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Hai tuần sau đó tôi được về thăm mẹ. Bà quá đổi vui mừng gặp lại đứa con trai út của mình giờ với cái đầu cạo bóng. Mình mặc bộ y màu vàng Của một vị tu sĩ xuất gia. Bà trải một cái khăn sạch dưới chân tôi và đau đớn quỳ xuống để vái chào tôi. Cả ba lần tráng bà đều chạm xuống khăn. Ngược lại với ngày tôi rời nhà ra đi khi ấy tôi đã lại chào mẹ. Giờ mẹ lại bày tỏ lòng kính trọng đối với tôi thật là một giây phút xúc động mãnh liệt cho cả hai chúng tôi. Chu Tiểu đáng yêu của mẹ, mẹ nói mắt rướm lệ, con không bao giờ được hoàn tục nha. Cuộc đời tu sĩ là tốt nhất cho con đó. Đó là một cuộc sống giải thoát. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ tu nha con. kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tôi về thăm nhà mẹ tôi đều lặp lại nghi lễ và lời căn dặn đó. Lúc nào cũng nói, con trai à, đừng bao giờ bỏ tu nha. Sau lễ xuất gia, cuộc sống ở chùa lý ra phải thay đổi. Vậy mà không phải thế. Vẫn còn những bài kinh phải học, các công việc phải làm, những hình phạt phải hứng chịu. Tuy nhiên, các bữa ăn thì khác. Giờ theo giới luật, tôi không được ăn sau giờ ngọ, căn bản là chúng tôi có một bữa ăn chính trong ngày, bữa ăn có được bằng việc đi khất thực quanh làng, là người vừa mới xuất gia, đó là nhiệm vụ của tôi. Mỗi ngày, sau khi xong việc buổi sáng, tôi rời chùa khoảng 9:30 sáng. Một bình bằng đồng to khoảng cỡ một nồi súp được máng vào một miếng vải to bản treo quanh cổ tôi miệng bình được đẩy lại bằng giải cô Tông Bốn phận của tôi là thọ nhận thức ăn cho cả hai sư trưởng và tôi từ mỗi nhà trong sáu mươi hay khoảng đó trong làng dân làng đứng trước cửa nhà họ với những tô cơm hay rau hay bánh ngọt trong tay khi tôi chậm rãi bước qua trong im lặng và tránh giao tiếp bằng mắt. Họ sẽ đặt một muỗng đầy thực phẩm cúng dường của họ vào bình bát của tôi. Ngày nay, việc khất thực vẫn còn được thực hành ở các làng khắp Á Châu. Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Một hàng dài, các tu sĩ đi trong im lặng, chân trần và dừng lại trước nhà của các cư sĩ. Dân làng thành kính chắp tay vái chào, Khi đặt thức ăn vào bình bát, không một lời trao đổi. Sự thực hành này là một truyền thống lâu đời được áp dụng để tạo ra sự liên hệ tương quan giữa người tu và cư sĩ. Các tu sĩ, những người vì giữ giới không nấu ăn, tiếp nhận sự nuôi dưỡng từ các cư sĩ. Người cư sĩ bằng cách cúng dường thực phẩm cho người tu, được công đức tâm linh, và hỗ trợ sự tiếp nối con đường của Đức Phật Nhưng đối với tôi việc đi khất thực bao giờ cũng đầy căng thẳng Tôi phải đến tất cả 60 nhà và trở về chùa đúng 11 giờ sáng Nếu tôi chỉ trễ 5 phút Thầy tôi cũng nhất quyết không ăn Giới luật đặt ra cho người tu là phải xong bữa trước ngọ. Và thầy tôi không muốn phải ăn một cách hối hả Vì thế tôi phải nhanh chân đi qua làng Không dám thiếu sót nhà nào Vì như thế sẽ làm cho người ở nhà đó không được có công đức cúng dường thực phẩm Rồi họ sẽ than phiền với thầy tôi Và tôi sẽ bị quở phạt Trong làng có rất nhiều chó Chúng cũng đói lắm Khi nhìn thấy một đứa trẻ mang bình bát đầy thức ăn nóng sốt, thơm lừng, chúng trở nên rất hung tợn. Tôi cố gắng xua đuổi chúng bằng cái dù tôi mang theo để bảo vệ tôi khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt, nhưng tôi khó mà thành công. Đôi khi tôi cố gắng chạy trốn lũ chó, nhưng với chiếc bình bát nặng treo quanh cổ. Điều đó không dễ dàng. Không thể tránh được tôi bị dấp ngã, đổ thức ăn ra đất. Lũ chó sẽ rượt theo tôi, gầm gừ cắn táp. Nhiều khi tôi trở về chùa với đôi chân chảy máu và một bình bát chỉ còn một nửa đồ ăn. Vài người dân làng hình như cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Bất cứ khi nào có một con chó nào đó cắn tôi, vài ngày sau họ sẽ đến chùa và tuyên bố rằng con chó đó đã chết. Kết cục như thế không phải là điều tôi muốn xảy ra chút nào, nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Mỗi ngày sau bữa ăn, tôi phụ hai cậu bé ở chùa dọn dẹp nhà bếp, rồi tôi phải đi bộ gần ba cây số để đến một ngôi chùa ở làng kế bên, nơi vị trụ trì ở đó sẽ dạy tiếng Pali cho tôi. Tôi có thể học thuộc kinh một cách dễ dàng Vì thế vị thầy này rất thích tôi. Rồi sau buổi học, tôi lại nhanh chóng trở về chùa của tôi để làm các công việc trong chùa và công phu chiều, một nghi lễ tán tụng các phẩm chất của Phật, Pháp và Tăng. Sau buổi lễ chúng tôi dùng trà và tôi phải học tiếp nữa. Thường chúng tôi đi ngủ lúc 9h30 tối chuông đánh thức sẽ nổi lên lúc 4 giờ sáng hôm sau. Giống như cha tôi, sư Sonutara rất nóng tính, sư dùng ngôn ngữ không tế nhị để chửi rũa tôi và mấy cậu bé trong chùa. Nếu chúng tôi phạm bất cứ điều luật gì hay sao lãng công việc hàng ngày, dù chỉ chút ít, sư cũng không ngần ngại gì để đánh chúng tôi với bất cứ thứ gì trong tầm tay, đá, roi gậy chổi hay ngay cả dao. Vì thế, tôi hết sức cố gắng để tuân theo các luật lệ. Ngay khi vừa thức dậy lúc 4 giờ mỗi sáng, tôi bắt đầu chuẩn bị điểm tâm và đong nước. Đến 5 giờ, thầy tôi cần nước để rửa mặt, sau đó tôi phải đi hái hoa tươi và chưng trên bàn thờ chuẩn bị cho công phu buổi sáng lúc 5 giờ rưỡi. Điểm tâm sẽ phải sẵn sàng đúng 6 giờ. Sư Sonutara muốn mấy cái đĩa cho chó ăn, phải để cạnh bên chỗ sư ngồi, để chính tay sư có thể cho chúng ăn. Chúng tôi không được ăn cho đến khi sư đã dùng xong, rồi chúng tôi phải ngốn dội thức ăn, để có thể nhanh chóng bắt tay vào các nhiệm vụ khác. Sau khi đã thọ giới làm sa di, tôi được phép ngồi cạnh sư để ăn, nhưng sư ngồi trên ghế với đĩa thức ăn trên bàn, còn tôi ở gần bên ngồi trên sàn nhà với đĩa đồ ăn để trên một chiếc ghế đẩu thấp trước mặt. Khi tôi đi khất thực về, lúc 11 giờ, chúng tôi lại trải qua một nghi lễ tương tự để phục vụ buổi trưa, rồi ngốm dội thức ăn của chính mình. Một giờ trưa là lúc thầy chúng tôi phải có trà trên một chiếc bàn đặc biệt. Sau đó tôi đi qua chùa kia để học tiếng Bali và không được về trễ hơn 3 giờ chiều. Dường cây và hoa phải được tưới xong lúc 5 giờ rưỡi. Sau đó tôi có thị giờ để vội vã đi tắm trước thời khóa tụng kinh buổi chiều lúc 6 giờ. 6 giờ rưỡi tôi chăm trà cho sư. Bảy giờ tôi trả bài thuộc lòng cho sư, sau đó tôi chuẩn bị trầu cao cho sư ăn lúc bảy giờ rưỡi, rồi là dọn dẹp lần cuối trước khi đi ngủ. Vào ngày rằm và mùng một, chúng tôi rất thích được khỏi làm những công việc hàng ngày này. Thay vì là các lao động chân tay, chúng tôi trở thành chủ đối với những người dân làng đến để ở lại chùa vào ngày đặc biệt đó phần đông họ là những người già cả không biết đọc hay viết ở hầu hết các chùa quý sư sẽ đọc các câu chuyện Trataka và giải thích về ý nghĩa quan trọng của chúng cho các cư sĩ nghe Trataka là những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật cả bộ sách có khoảng 550 câu chuyện. Mỗi câu chuyện biểu hiện lại cho ta thấy Đức Phật trong những kiếp sống trước đã có các phẩm chất cao thượng như thế nào? Rộng lượng, đạo đức, xả ly, trí tuệ tinh tấn nhẫn nại, chân thật, kiên quyết, từ bi và hỷ xả. Đôi khi, trong các câu chuyện này, Đức Phật có thể ở trong kiếp thú, Như ngài luôn là một vị Bồ Tát hay người ở trong giai đoạn chuẩn bị thành Phật. Vì đã học đến lớp 4, tôi trở thành như là một người hùng đối với những người dân làng thất học đến chùa. Họ thích lắng nghe tôi đọc các câu chuyện bằng cái giọng mới lớn như con gái. Một ngày kia tôi nhớ đang kể một câu chuyện từ tiền thân của Đức Phật Tôi nói rằng sau khi rời cung điện của vua cha và cắt tóc, hoàng tử Siddhartha trở thành một nhà tu khổ hạnh, ngài quấn y vàng quanh người và khất thực trong bình bát Một trong những người dân làng đang lắng nghe một ông lão giống như ông nội tôi nói Này chú tiểu, tôi nghĩ chú sai rồi, y vàng và bình bát chưa có mặt trên thế gian này cho đến khi Thái tử Sīdaya trở thành Phật và bắt đầu thiết lập tăng đoàn. Tôi trả lời ông, thưa ông, cái bình bát trong tiếng Phạn là pātra, có nghĩa là bất cứ một đồ chứa gì có nắp ở trên. Chắc chắn rằng những vật dụng như thế đã được sử dụng trước khi Đức Phật có mặt. Những người ăn sinh thường sử dụng chúng và tiếng Phạn cho y vàng là Kaseya Vastra để chỉ bất cứ mảnh vải vàng nào vậy tại sao Thái tử Siddhartha không thể quấn y áo màu vàng theo tôi nhớ câu trả lời của tôi đã làm ông lão rất vừa lòng nhưng không phải mọi thứ ở chùa đều trôi chảy như thế một ngày kia mấy cậu bé trong chùa chúng đều lớn hơn tôi mời tôi hút thuốc với chúng tôi hút Và thế là một thói quen nghiện hút đã thành hình. Chúng tôi không có tiền để mua thuốc lá, vì thế chúng tôi đã lấy cắp thuốc lá từ phòng của sư trưởng, nơi sư cất để khi nhai đầu, sư trộn với đầu cao. Chúng tôi cuộn thuốc lá trong những mảnh giấy báo và bí mật hút. Thỉnh thoảng, sư bắt gặp chúng tôi hút thuốc và đánh chúng tôi vì tội đó. Nhưng điều đó cũng không làm chúng tôi suy suyễn, chúng tôi chỉ trở nên cẩn thận hơn để không bị bắt gặp. Một ngày kia sau khi khất thực trở về, tôi đốt một điếu thuốc, ve tròn nhỏ trong nhà bếp và bắt đầu hút. Thầy tôi xuất hiện, đang bưng một cái thau trên đường ra giếng tắm. Sư dừng lại, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi đã bị bắt quả tang. Sư sẽ không đánh con lần này Ông nói Nhưng nếu sư bắt gặp con hút lần nữa Thì sư sẽ phải làm gì với con Con nói cho sư nghe đi Tôi nghẹn lời Sự giận dữ của thầy tôi rất đáng sợ Tôi biết là chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi đó Nếu Nếu sư thấy con hút thuốc lần nữa Sư đánh con bao nhiêu cũng được Tôi trả lời Nhưng tôi không bỏ thuốc được Tôi đã bị nghiện mất rồi Dài tuần sau Tôi lại bị sư bắt gặp Sư Sonutara đánh tôi bằng tay không Sau đó Sư khóa thuốc lại Để chúng tôi không thể lấy cắp Lần nữa chúng tôi cũng không nản lòng Mà chỉ trở nên mưu trước hơn Chúng tôi bán dừa Khăn lông khăn tay và gạo, bất cứ thứ gì đến tay chúng tôi, thường là vật thật của cư sĩ cúng dường để mua thuốc lá. Khi gần đến tuổi vậy thì, tôi cảm thấy rất muốn được độc lập. Tôi không còn quá sợ những cơn giận không đoán trước được của sư Sonutara. Những hình phạt quá khắc khe của sư, dường như bất công và tàn nhẫn quá. Nên tôi bắt đầu oán hận sư Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tôi không được học hành đầy đủ Tôi đã 13 tuổi mà chỉ mới học xong lớp 4 Một thành đạt trong những ngày đó Nhưng đối với tôi vẫn chưa đủ Cả thầy tôi lẫn vị sư ở chùa làng bên Người dạy tôi tiếng Pali đều không được học hành đàng hoàng. Tôi muốn học thêm nữa, một ước muốn theo tôi suốt đời. Tôi bắt đầu cảm thấy, ở chùa giống như ở tù. Đây không phải là đời sống tôn giáo huy hoàng mà tôi đã mơ tưởng đến. Một ngày, sau khi thọ trai, sư Sonotara đi nghỉ trưa. Một trong mấy cậu bé kia muốn hái trái cam trên cây bên ngoài phòng sư. Nó bắt đầu chọi đá lên cây để trái cam rụng xuống. Tiếng động đánh thức thầy chúng tôi. Sư bước ra khỏi phòng, giận dữ muốn biết ai là người đã làm huyên náo. Cậu bé bảo, đó là tôi, là tôi đã chọi đá. Và bỗng nhiên lúc đó tôi cũng nổi giận. Tôi hỏi cậu bé bằng thứ ngôn ngữ rất khó nghe. Tại sao nó nói dối sư? Sư Sonotara quay qua tôi. Sư bảo tôi vô lễ. Sư bảo sư không cần biết ai đã chọi đá. Nhưng vì tôi vô lễ tôi là người phải bị phạt. Sư dối lấy cây chổi và đánh tôi tới tóc. Cho tới lúc Tôi ngã ra sàn nhà Tôi không còn thở nổi Đó là giọt nước tràn ly cho tôi Chiều hôm đó tôi thu gom sách dở như thường lệ Khi tôi phải đến chùa Kebili Tigoda Học tiếng Pali Tôi bắt đầu ra cửa Đúng lúc thầy tôi và những đứa trẻ khác Đi về hướng phía sau chùa Để đào một nhà vệ sinh mới Tôi canh cho họ đi qua Rồi tôi lặng lẽ trở vào bên trong, vứt sách xuống. Tôi vào phòng, nơi mấy cậu bé ở chùa để đồ. Tóm lấy một cái áo sơ mi và xà rông trắng. Không một chút núi tiếc. Tôi cởi y ra, rồi mặc áo sơ mi và xà rông vào. Một niềm hưng phấn trỗi dậy trong lòng. Tôi lẻn ra cửa trước chùa, bước qua cổng hàng rào dây thép đi trên con đường gồ ghề. Tôi không còn là một chú tiểu nữa. Tôi đã được tự do. Chương 3 Một cuộc chạy trốn Khi cởi bỏ y áo rời chùa, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ. Về nhà. Tuy nhiên trước hết, tôi ghé qua nhà chị gái anh rể tôi hình như chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi anh đã nghe kể về những khó khăn của tôi nên anh mỉm cười nói em rời chỗ đó là đúng rồi cứ ở đây một lúc anh sẽ tìm cho em một ngôi chùa khác nhưng tôi lo sợ rằng nếu tôi ở đó đại đức sonutarà sẽ đến tìm tôi vì thế tôi chạy về nhà cha mẹ tôi. Mẹ tôi bị sốc khi nhìn thấy tôi. Bà hỏi, tại sao tôi bỏ chùa? Vì thế, tôi kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Bà không nói gì nhiều, chỉ bắt đầu khóc. Buổi tối, cha tôi từ ngoài ruộng lúa đỡ về nhà. Tôi kể với ông về những sự ngược đãi mà tôi đã phải chịu đựng ở chùa. Nhìn nét mặt cha, tôi biết rằng ông không tin tôi, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh. Các anh chị em tôi, tất cả đều rất vui được gặp lại tôi, nhưng không ai nói gì nhiều, họ chỉ chấp nhận sự có mặt của tôi ở đó. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi dường như đều biết rằng, việc này không thể kéo dài lâu hơn. Việc nhà sư cởi bỏ y áo là điều cấm kỵ, nó sẽ mang lại những điều bất hạnh hay ngay cả sự tủi nhục cho cả gia đình. Ngay chiều hôm sau, thầy tôi đã có mặt ở nhà tôi. Cha mẹ tôi vì lòng kính trọng đối với tăng sĩ đã không đòi ông giải thích tại sao tôi phải chạy trốn khỏi chùa họ giáp giờ như không biết bất cứ điều gì đã xảy ra sau vài phút chuyện trò xã giao sư Sonotara yêu cầu tôi trở về chùa với ông tôi nhìn cha mẹ cầu khẩn trong im lặng sự giúp đỡ của họ hy vọng rằng họ sẽ đứng lên để bảo vệ tôi và nói rằng họ muốn tôi ở nhà với họ Nhưng không ai nói gì trong những giây phút đó. Hoàn toàn im lặng. Cha mẹ hình như không dám nhìn tôi. Sau đó thầy tôi lặp lại yêu cầu của ông. Cha tôi gật đầu, nói nhỏ. Còn phải đi theo thầy. Tim tôi trùng xuống. Tôi biết rằng nếu tôi cố ở lại thì cha tôi cũng sẽ dùng sức mạnh để bắt tôi về chùa ngày hôm sau hay ngày hôm sau nữa và tôi không muốn mang lại sự tủi nhục cho gia đình. Vì thế tôi ra đi theo sư Sonutara. Ngay khi chúng tôi trở lại chùa, sư lại làm lễ xuất gia cho tôi lần nữa, trong một buổi lễ kém quan trọng hơn lần đầu rất nhiều. Lần thứ hai trong cuộc đời tôi lại mặc lên mình bộ y vàng. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng lần này nó sẽ tốt hơn. Sư Sunutra, thầy tôi, là một thành viên của Hội đồng Tăng Già, bộ phận quản lý tông phái của chúng tôi, phải trải qua một tháng giữa rằm tháng 6 và rằm tháng 7 ở Kandy. Trong tháng đó, Hội đồng Tăng Già tổ chức các buổi lễ thọ đại giới cho các sa di, đôi khi truyền giới tỳ kheo cho đến 30 vị trong một ngày. Trong lúc thầy tôi vắng mặt, tôi đảm nhiệm việc quản lý chùa dư rằng Tôi chỉ mới 13 tuổi và hãy còn là một sa di. Một ngày kia khi thầy tôi vắng mặt và tôi coi sóc chùa, có một người đàn ông đã đến chùa xin cam. Chúng tôi có hai cây cam trong khuôn viên chùa, vì thế khi nào dân làng cần cam, họ đến xin chúng tôi. Anh ta trả cho tôi khoảng gần một rupee, tương đương với khoảng 25 xu tiền Mỹ. Một trong những đứa trẻ ở chùa đã đi khanh đi với sư Sunutara. Vì thế, chỉ còn một đứa ở lại với tôi tên là Hinimahataya. Thường thì chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, giống như cặp bài trùng. Vì thế, ngay khi người đó đã ra đi với một bao cam, Hinimahataya đòi tôi phải chia phần cho hắn. Ông ta chỉ đưa cho tôi 25 xu. Tôi nói với Hinimahataya, mà trong đó chúng ta phải mua đường nè, đà nè, và một ít dầu cho đèn tối nay. Hinimahataya rất bực mình, hắn sổ ra một đàn chửi rủa tục tiểu, nên tôi đánh hắn một trận. Một lần khác chúng tôi không còn diêm để đốt đèn dầu. Tôi bảo Hinimahataya chạy qua nhà hàng xóm mượn đốm lửa, Đó là việc rất thường vào thời ấy, đi mượn lửa từ nhà hàng xóm. Nhưng Hini Mahataya từ chối không đi, nên tôi đe dọa hắn. Nếu hắn không đi lấy lửa, tôi sẽ không chia cho hắn nữa điếu thuốc của tôi. Thường thì chúng tôi chia nhau thuốc hút, tôi sẽ hút một nửa, rồi đưa cho hắn một nửa. Nhưng Hini Mahataya không nghe, nó thà là không có nửa điếu thuốc, còn hơn là phải chạy đi công việc vì thế tôi phải tự đi và khi tôi trở lại với cây lửa tôi đốt một điếu thuốc Hini Mahataya nhìn tôi nôn nóng khi điếu thuốc vừa hết một nửa nó đòi tôi chia phân nửa còn lại hãy quên đi tôi nói luật là luật tao đã phải chạy đi lấy lửa thì mày đừng hòng được hút chút thuốc nào Hini Mahataya bắt đầu chửi rủa tôi quá tức giận Tôi đẩy nó vào tường, rồi dí thuốc vào hai khóe miệng của nó. Cũng có chuyện xảy ra nữa là, trong lúc thầy tôi đi canh đi, có vài thiếu niên trong làng lên chùa ở với chúng tôi. Chúng tôi bày ra nhiều trò chơi. Dĩ nhiên là một sa di, đáng lý ra tôi không được tham dự những trò chơi này, nhưng ai mà biết được khi thầy không có ở nhà một trong những trò chơi mà chúng tôi rất thích được gọi là pancha ganahava có nghĩa là trò chơi năm số chúng tôi thấy các vỏ sò trên sàn nhà và tính điểm tùy thuộc vào số vỏ sò lật ướp hay ngửa một ngày kia người hàng xóm đến báo rằng anh ta muốn dạy chúng tôi chơi đánh bài anh ta chỉ cách chơi và tất cả chúng tôi đều thích. Anh ta cho chúng tôi thắng liên tiếp mấy ván rồi nói Nếu mấy em có tiền thì đặt cược trong ván bài này hôm nay là ngày may mắn của mấy em mấy em chắc sẽ thắng. Tôi nói rằng tôi chỉ có một rupee Anh ta nói tốt, hãy chơi bằng tiền. Tôi cá đồng rupee của mình và lập tức ăn được thêm hai cái nữa Tôi khoái quá, anh ta khuyến khích tôi chơi nữa. Dĩ nhiên, sau đó tôi thua. Người hàng xóm bỏ túi ba đồng rupee, rồi ra về, mỉm cười. Vậy là kết thúc sự nghiệp cờ bạc ngắn ngủi của tôi. Và tôi đã được một bài học chỉ trong lần thử duy nhất đó. Chiều hôm đó thầy tôi từ canh đi trở về. Việc đầu tiên sư làm là xem xét cái tô chúng tôi dùng đựng thức ăn cúng Phật trong chánh điện. Chúng tôi đã được dặn là phải rửa sạch mỗi ngày trước ngọ. Ngày hôm đó, sư Sunutara thấy là nó vẫn còn đầy thức ăn lúc một giờ trưa. Lúc đó, tôi đang ở trong bếp chuẩn bị trà cho sư. Sư gọi tôi và tôi bước ra khỏi nhà bếp bắt đầu bước xuống những bậc thềm để vào gian nhà chính bỗng nhiên tôi thấy một vật đang bay về phía mình cái tô đựng thực phẩm trong tránh điện thầy tôi quá giận đến nỗi ông đã liện cái tô về phía tôi ngay trước khi hỏi tại sao nó vẫn còn đầy cái tô trúng ngay trán tôi rất mạnh và tôi ngã xuống đất chảy máu đầu cho đến ngày nay tôi vẫn còn vết thẹo trên trán. Thầy chúng tôi cũng thấy vết bỏng quanh miệng của Hinimahataya. Đã xảy ra chuyện gì? Sư hỏi tôi, tôi đã dặn Hinimahataya không được nói với thầy về vụ hút thuốc. Nếu nó nói, cả hai chúng tôi sẽ bị phạt vì đã hút thuốc. May mắn thầy, Hinimahataya đã không nói gì. Tôi thưa với sư Sunutara rằng, Thằng bé đã chửi tôi, vì thế tôi châm lửa vào miệng hắn để phạt. Ngạc nhiên thay hình như sư đã tin như thế nên không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên đó chỉ là một trong những trường hợp hiếm hoi mà tôi có thể trốn tránh tội mình. Tánh thầy tôi rất nóng nảy, ít khi kềm chế được, dẹp diệt, đánh đập, dẫn, tiếp diễn, đôi khi chỉ vì những sự vi phạm luật lệ nhỏ nhặt nhất. Sư là một nhà độc tài, và chúng tôi phải thi hành tất cả mệnh lệnh của sư, mà không được thắc mắc hay bàn cãi. Ngoài tính độc đoán và nóng nảy, sư Sonotara thật sự cũng có những điều tử tế. Đặc biệt, sư rất thường thuốc vật, Đó là lý do tại sao sư cho tất cả đám mèo chó hoang trong vùng được ăn. Và nếu có những người bệnh tìm đến chùa để nhờ giúp đỡ, sư cũng cho họ thuốc miễn phí. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ trong chùa chạy trốn, đem theo một vật gì đó có giá trị, như là một cây đèn dầu bằng đồng, hay ngay cả một trong những bức tượng Phật. Hãy tha cho nó, thầy tôi sẽ nói. Nó cũng nghèo, nó có thể bán những thứ đó để kiếm chút tiền. Chúng ta có thể mua cái khác để thay cho cái đã bị lấy đi. Giờ xét lại những hành động của sư Sonutara, tôi nghĩ rằng sư thực sự chỉ muốn tôi trở thành một người tu sĩ tốt, không bị lôi cuốn theo các bản năng của tuổi trẻ, chỉ muốn được tự do, độc lập và sư khuyến khích thiện tánh bằng cách dùng những hình thức trừng phạt phổ biến thời đó sự đánh đập dĩ nhiên tôi không thể hiểu được như thế cho đến mãi sau này khi tôi đã trưởng thành còn lúc tôi là sa di sống ở chùa của sư thì tôi rất đau khổ tôi luôn bị hành hạ dưới sự cai quản của sư đến một lúc Tôi bắt đầu bàn với một trong những đứa trẻ ở chùa về việc bỏ trốn. Nó cũng rất bất mãn. Cả hai chúng tôi đều để dành tiền và tích trữ đèn cầy. Chúng tôi dự định đêm nào đó sẽ bỏ trốn. Một ngày kia, cả hai chúng tôi đồng ý sẽ trốn đi đêm đó. Ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều làm việc chăm chỉ hơn ngày thường. Cố gắng làm vừa lòng sư... Để ông không nghi ngờ gì Đêm đó Khi mọi người trong chùa đã đi ngủ Tôi cởi y ra Mặc trở lại áo sơ mi và xà rông Tôi và người bạn đồng lõa Lén lút ra đi bằng cửa sau Trước hết Chúng tôi phải đi qua một nghĩa trang Làm việc cả hai đều rất sợ Rồi chúng tôi đi trên một chiếc cầu gỗ bắc qua một con suối nhỏ Chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện từ dân địa phương rằng đây là nơi mà những con quỷ dữ và chằn tinh thường ăn thịt người. Truyền thuyết cũng nói rằng dấu hiệu đầu tiên về sự có mặt của chúng sẽ là một con chó đen to lớn. Thông thường nếu người ta phải đi qua chiếc cầu đó họ sẽ đi thành từng nhóm, mọi người sẽ nói lớn tiếng và cầm những bó đuốc cháy bùng để xua đuổi lũ quỷ. nhưng vì đang chạy trốn, chúng tôi phải im lặng và không thể đốt đèn cầy mà chúng tôi đã mang theo mình, vì sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra chúng tôi. chúng tôi đi qua cầu đúng lúc giữa đêm. chúng tôi run rẩy, miệng khô đắng, tóc dựng đứng. chúng tôi không thể nói lời nào với nhau. Chỉ chậm chậm bước đi trong bóng tối dày đặc Thình lên một con chó đen to lớn hiện ra trước mặt chúng tôi Và tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn Rồi cả hai chúng tôi đều bị tác vào mặt Mạnh đến nỗi suýt té khỏi cầu và rơi xuống nước Thì ra con chó đen to lớn đó là con chó ở chùa Và những cái tác tay là của thầy chúng tôi Người đã nghe được chúng tôi lén lút trốn đi ở cửa sau, nên đã đi theo chúng tôi đến tận cây cầu. Theo lệnh của ông, chúng tôi đành theo ông trở lại chùa, nơi tôi lập tức được thỏa giới lần thứ ba, giữa đêm khuya. Không có một đứa trẻ nào khác ở chùa biết về chuyện này. Cả dân làng cũng thế. Ngày hôm sau, mặc trở lại chiếc áo người tu tôi ôm Bình Bác vào làng để khất thực như lệ thường. Khi tôi được 15 tuổi hay khoảng đó, tôi bắt đầu để ý đến một cô gái trong làng khoảng tuổi tôi. Mỗi ngày, cô đứng trước cửa nhà khi tôi ôm Bình Bác đi qua. Cô cao gần bằng tôi với mái tóc đen dài. Cô cũng có khuôn mặt tròn như tôi với màu da trắng hơn da của người Sinhala bình thường và một hàm răng hoàn hảo được phô bày mỗi khi cô cười. Theo tôi, cô rất đẹp. Một ngày kia khi cô bỏ gạo vào bình bát của tôi chúng tôi thầm thì trao đổi vài lời ngắn ngũi một điều rất trái với giới luật người tu. Tối hôm đó Khi ra giếng tắm, tôi cố ý va mạnh chiếc thùng vào thành giếng để gây tiếng động đủ lớn cho cô có thể nghe thấy từ nhà. Đó là tín hiệu mà chúng tôi đã đồng ý với nhau. Chỉ một lúc sau, cô đã chạy ra giếng, mang theo một chiếc bình như thể cô cần lấy thêm nước. Tôi rất sung sướng thấy cô đến. Chuyện như thế kéo dài khoảng 10 ngày. Tôi sẽ va thùng vào giếng. Cô ta sẽ chụp lấy bất cứ bình nước nào trong nhà và nếu nó còn đầy nước thì cô sẽ đổ nước đi để có lý do ra giếng. Dù còn e dè, chưa dám bày tỏ tình cảm thân thiết dành cho nhau nhưng chúng tôi cũng có những buổi chuyện trò rất lâu, rất dễ thương và càng ngày chúng càng dài hơn. Tôi kể với cô rằng Cuộc sống ở chùa giống như ở tù. Chúng tôi cũng nói chuyện người khác trong làng. Cô kể cho tôi nghe về cuộc sống ở nhà cô. Dần dần, thầy tôi cũng bắt đầu thắc mắc tại sao tôi tắm quá lâu. Và một ngày, ông ra đó xem, bắt gặp chúng tôi đang nói chuyện và cười đùa. Dĩ nhiên là ông rất giận. Tăng sĩ ở bất cứ độ tuổi nào cũng không được tiếp xúc thân mật với nữ giới. ông cấm cô gái không được ra diên khi tôi ở đó. trở về chùa, ông nặng lời rầy la tôi và ra lệnh cho tôi phải đi tắm rửa hơn. vào lúc mà ông nghĩ rằng sẽ quá để cho cô gái ra diên. thật ra điều đó còn tốt hơn vì tôi biết rằng chúng tôi sẽ được trò chuyện kín đáo lúc đêm khuya, khi không ai có thể nhìn thấy chúng tôi bên nhau, vì thế chúng tôi tiếp tục những cuộc gặp gỡ thầm lén này. Dĩ nhiên, thầy tôi lại bắt gặp chúng tôi lần nữa, và lần này sự phản kháng của ông còn mạnh mẽ hơn. Ông cấm cô gái không bao giờ được ra giếng nữa, ông dọa rằng ông sẽ báo cho cha mẹ cô biết về những hành động của cô. Cô gái khóc. Vang xin ông đừng nói cho cha mẹ cô biết, cô hứa sẽ không ra giếng nữa, và cô đã giữ lời, tôi chẳng bao giờ gặp lại cô nữa. Giờ khi nhìn lại sự việc đó sau nhiều năm học và thực hành Pháp, tôi thấy rõ ràng là người ta không nên xuất gia quá sớm như thường xảy ra vào thời của tôi. Trước hết họ cần được học thế học, được phép chơi thể thao trò chơi, bạn bè và hội hè, tất cả những thứ mà người trẻ thường ham thích. Rồi khi đã trưởng thành, họ có thể chọn lựa một cách chính chắn về việc có nên xuất gia hay không. Gia nhập, tăng đoàn là một việc rất nghiêm trọng và tôi không nghĩ rằng một người còn nhỏ tuổi có thể sẵn sàng chọn lựa một cách đúng đắn và cũng ít có đứa trẻ nào có thể chuẩn bị tinh thần Sẵn sàng chấp nhận những gian khổ và trói buộc của đời sống xuất gia. Các suy nghĩ cũ xưa ở xứ tôi là các chú bé với tâm nhạy bén trẻ trung có thể học thuộc các thánh điển dễ dàng hơn người lớn. Cá tính của chúng cũng có thể được uốn nắn và rèn luyện để có được phong thái tự tại của một tăng sĩ thiền định. Nhưng giờ tôi cũng không dám chắc rằng điều đó là đúng. Tôi cũng đã thấy rất nhiều người trưởng thành xuất gia ở tuổi trung niên hay lớn hơn thế nữa sau khi đã lập gia đình, có con cái và họ cũng là những tỳ kheo xuất sắc. Ngược lại, tôi cũng đã thấy rất nhiều vị tu sĩ xuất gia trước tuổi trưởng thành vẫn tiếp tục cư xử như trẻ con. Sau khi sư Sunutra cắt đứt sự lãng mạn thân thiết của tôi với cô gái bên giếng, thì sự bất mãn với đời sống ở chùa trong tôi càng sâu nặng hơn. Tôi là một thiếu niên với tâm tính bướng bỉnh và ước muốn được giáo dục một cách chính thống hơn là những gì mà thầy tôi có thể mang đến cho tôi. Tôi vẫn muốn làm người tu sĩ, nhưng không phải dưới sự cai quản của vị thầy này. Tôi không thể tìm ra giải pháp nào, ngoại trừ lại chạy trốn lần nữa, nhưng đi đâu chứ? Tôi biết rằng tôi không còn thể nào trở lại nhà được nữa. Cha mẹ tôi sẽ rất đau lòng nếu tôi lại hoàng tục. Tôi không thể mang lại sự tủi nhục cho họ nữa. Vào khoảng thời gian đó, có hai cha con người kia đến sống ở chùa. Đứa con trai tên là Gunawordena và tôi với nó trở thành bạn tốt của nhau. Nó luôn nói với tôi rằng nó biết một nơi tốt hơn chùa này vì thế chúng tôi lại rắp tâm chuẩn bị chạy trốn với nhau. Lần này tôi quyết định phải làm cho chắc ăn. Tôi phải chạy trốn làm sao mà không ai có thể tìm được tôi. Vào ngày đã định Tôi nhờ người thợ hớt tóc trong làng cạo tóc cho tôi như thường lệ. Cả ngày hôm đó, tôi luôn ở trong tình trạng phấn chấn với những dự tính của mình và Gunawodena cũng thế. 11 giờ đêm hôm đó tôi đi nhà vệ sinh và khi trở lại, tôi để cửa trước hơi hé mở. Khoảng 12 giờ rưỡi khuya, chúng tôi nghe tiếng sư phụ đã ngáy ngủ. Chúng tôi lấy một ít đèn cầy rồi xuống nhà bếp nơi tôi lại cởi bỏ y áo và một lần nữa lại mặc vào chiếc áo sơ mi và cái xà rông. Rời khỏi khuôn viên chùa chúng tôi đi về hướng ngược lại với hướng mà tôi đã đi trong lần chạy trốn trước. Với tất cả sức lực Chúng tôi chạy băng qua những ruộng lúa ra con đường chính, cách đó khoảng 3 cây số. Xung quanh chúng tôi chỉ có âm thanh của các con chim đi ăn đêm, cóc nhái, dế và tiếng chó sủa ở đằng xa. Khi ra đến đường lộ, chúng tôi bước chậm lại. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy hai người cầm đèn tiến về phía chúng tôi đó là năm 1942 thời đế chiến thứ hai và luật giới nghiêm đã được áp dụng ở khắp nơi trên Ceylon. Guanawadena rung rẩy nói với tôi không dùng pháp danh nhưng gọi tên thế tục của tôi Ukubanda đó là cảnh sát họ sắp tra vấn chúng ta với đủ các câu hỏi đây chúng ta phải nói với họ làm sao trong chớp mắt Tôi đã nghĩ ra một câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng. Hãy nói rằng mẹ tôi chết hôm qua, và đã sai người đến chùa nhắn tin với chúng ta. Chúng ta trễ chuyến xe buýt đi dự đám tang của bà, nên giờ chúng ta phải đi dọc theo đường, hy vọng sáng nay sẽ có thể bắt được chuyến xe buýt khác. Mấy người cảnh sát đến gần nhìn tôi một cách nghi ngờ. Tôi đã dùng một khăn tay cột quanh cái đầu không tóc của mình và một cái nửa cột chung quanh cổ. Vì không có dây nịt nên tôi lại dùng một cái khăn nửa cột ngang thắt lưng để giữ chiếc xà rông. Số đèn cầy trong tay tôi cũng được gói trong một chiếc khăn tay. Hãy nhìn cái thằng quỷ này. Một người cảnh sát nói, cả người nó đầy khăn mùi xoa. Họ tách tôi ra khỏi guanawadena và dẫn chúng tôi ra xa nhau khoảng 10 thước rồi hỏi mỗi đứa chúng tôi cùng một câu hỏi. Chúng tôi đi đâu? Giữa đêm hôm khuya khoát thế này. Cả hai chúng tôi đều nói giống nhau, nên hai người cảnh sát để chúng tôi đi, không đá động gì đến chuyện giới nghiêm. Họ chỉ nói là khi đi, chúng tôi cần phải đốt đèn cầy lên. Hai tiếng sau chúng tôi đến Gurunegala, cách chùa khoảng hơn 15 cây số. Giờ thì chúng tôi cảm thấy an toàn hơn vì chắc chắn rằng sư Sunutara không thể nào đi theo chúng tôi xa đến vậy. Khi trời bắt đầu sáng, chúng tôi tìm được một nơi trú ẩn bên đường, một trong những hình thức thường được biết đến như là những nhà nghỉ dành cho người hành hương. Căn lều có tường thấp mái tranh, nền đất mà người ta trải chiếu nằm lên đó. Phần lớn những căn lều thô sơ đóng trải này được người lữ hành sử dụng để tránh nắng mưa và máy gã ăn mày dùng làm nơi nấu nướng bất cứ thứ gì mà họ đã cuổng được. Gunawadena và tôi thật may mắn. Buổi sáng đó không có ai ở trong căn lều nọ. Mừng rỡ, chúng tôi nhào xuống đất và đánh một giấc ngay tức thì. Và giờ sau chúng tôi thức dậy rửa mặt với nước giếng lạnh, chúng tôi lại bắt đầu đi tiếp không rõ mình sẽ đi về đâu, chúng tôi chỉ đi tới. Cánh vật chuyển đổi không ngừng, chúng tôi đi qua những hàng dừa, những đồn điền cao su và trà, những thửa ruộng lúa, vườn chuối và các khu vườn trồng rau nhỏ bên ngoài những túp lều một gian. Hình như ở đâu cũng có chó hoang, nhiều con đã hoàn toàn rụng hết lông và cũng lắm con mình đầy thương tích. Và bị con chó khác cắn hay bị người ta đánh Chúng tôi cũng thường thấy khỉ rừng Đông đưa trên cây hay chạy rông dưới đất Thỉnh thoảng chúng tôi nghe từ xa xa Tiếng dòi rống Đôi khi cũng có xe hơi, xe hàng, xe buýt, xe máy Và xe kéo Tất cả đều nhấn kèn Để cảnh báo cho người đi bộ Và người bên đường nhưng phần lớn lưu thông trên đường là người đi bộ chúng tôi đã đi qua bao người đàn ông phụ nữ già trẻ em đi trên đường hay chăn bò đuổi gà có người đánh những chiếc xe bò bằng gỗ thô sơ dọc theo đường có những căn nhà nhỏ làm bằng bùn, là những tiệm buôn bán người ta ngồi trước các cửa tiệm này nhai đầu, uống trà và tán gỗ khách qua đường có thể dừng chân mua trà, bánh mì cau ăn trầu, khô dây thần làm từ các sợi dây dừa và lương thực như đường muối, gạo, đậu và dầu lửa Quina Wadena và tôi đã lấy cắp được ít tiền trong phòng của sư Sonotara trước khi rời chùa nên chúng tôi có tiền mua ít ổ bánh mì chúng tôi thấy Một trong những đống dừa trong vườn nhà ai đó bên cạnh đường. Chúng tôi ăn cắp một trái, đập xuống đất cho đến khi bể ra. Thịt dừa cùng với bánh mì là bữa ăn đầu tiên của chúng tôi trong cuộc hành trình này. Ngày hôm đó, chúng tôi đã đi 35 số Chiều tối, chúng tôi đến một thành phố gọi là Dambula, Chúng tôi lại tìm được một nhà nghỉ cho người hành hương còn trống nữa. Chúng tôi trải vài tàu lá dừa trên sàn nhà và nằm xuống. Chúng tôi hoàn toàn kiệt sức. Sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi thấy cả người đầy rận và rùi đất. Chúng tôi ra một giếng gần bên, bẻ ép dài cọng cây trong bụi rậm và bắt đầu đánh răng bằng cọng cây đầy sơ. Một tăng sĩ tiến lại phía chúng tôi, nhìn tôi long lom. Tôi cố gắng phớt lờ ông. Con là tu sĩ hả? Ông hỏi, nhìn cái đầu không tóc của tôi. Không, tôi nói dối một cách dễ dàng. Tôi bị bệnh, tôi vừa ra viện hôm qua. còn trông không giống người bệnh. Vị tăng sĩ nói, sư nghĩ con là tu sĩ. Hãy theo sư, sư sẽ truyền giới lại cho con, ở chùa của sư. Tôi suy nghĩ về điều đó. từ đáy lòng, tôi vẫn còn muốn làm người tu. Tôi chỉ cởi bỏ y áo vì thầy tôi quá ác độc. Vì sư này có vẻ tử tế hơn, nhưng dĩ nhiên là tôi không thể đi mà không bàn với bạn tôi. Tôi quay qua Gunawadena. Bạn nghĩ sao? Tôi hỏi nó, tôi thật sự không muốn hoàn tục. Đây là cơ hội để tôi được trở về làm người tu sĩ. Bạn điên hả? Gunawadena nói, bạn không nhớ thầy mình đã làm gì chúng ta hả? Tất cả các thầy đều giống nhau. Họ không có trái tim. Họ chỉ nghĩ về luật lệ và giới cấm. Đừng có điên, hãy đi thôi. Vị tăng sĩ càng dỗ ngọt. Ông bảo rằng, Ông quen biết vài viên chức người Anh ở một phi trường quân sự cạnh bên. Ông hứa sẽ tìm cho Gunawadena một việc làm ở đó. Cả hai chúng tôi đều có thể sống ở chùa. Tôi có thể là tu sĩ, trong khi Gunawadena làm việc ở phi trường. Gunawadena không muốn nghe bất cứ điều gì và tôi không muốn bỏ rơi bạn mình. Vì thế chúng tôi từ giả vị sư và bắt đầu đi tiếp. Ngày hôm sau chúng tôi gặp một người, đàn ông, làm việc cho một nhà thầu xây dựng nhân sự. Nếu muốn kiếm việc làm thì hãy đi theo tôi. Hắn nói với chúng tôi, chúng tôi có rất nhiều việc cần người làm. Chúng tôi đồng ý. Công việc của chúng tôi thật ra là công việc lao động chân tay nặng nề. Họ trao hai cái xẻng, và hai cái cần xé cho chúng tôi, rồi bảo chúng tôi đi xúc cát dưới suối, đổ thành đống lớn. Nhiều tháng qua, chúng tôi đã làm việc, ở đó trong một nhóm khoảng 20 thanh niên, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Lương là 1.2 rubi một ngày, tương đương với khoảng 50 xu. Từ số lương đó, chủ còn trừ 25 xu ăn uống. Mặc dù, Điểm tâm là một ly trà với đường và buổi tối là cơm với súp. Chúng tôi ngủ trong những chiếc võng được làm bằng cách cột một bao tải giữa hai thân cây. Rừng đầy mũi. Chúng tôi bị chúng cắn ngày đêm và không lâu sau đó thì Winawadena bị sốt rét. Nó bị sốt cao và không thể làm việc. Tôi xin ông chủ hai ngày phép để tôi có thể chăm sóc bạn mình. Ông ta từ chối, tôi đã làm cho ông hàng tháng, 7 ngày một tuần, 12 giờ một ngày. Tôi nói mà tôi chỉ xin một vài ngày nghỉ. Ông ta nhất định từ chối, một là tôi phải tiếp tục làm việc, hai là cả tôi và Gunawadena phải rời trại lao động. Được rồi, tôi nói hãy trả hết lương cho chúng tôi đi. Ông chủ đã tiền và chúng tôi ra đi. Thế là chúng tôi bắt đầu cuộc đời của những kẻ ăn mày. Ban ngày, chúng tôi lang thang dọc theo những con đường bụi bặm, ban đêm chúng tôi chia phần thức ăn ít ỏi của những người ăn xin khác trong các căn lều bên đường, rồi đùa giỡn ca hát nhảy múa và kể chuyện phiếm để giết thời giờ. Mấy tuần chúng tôi không tắm, quần áo chúng tôi dơ bẩn và chúng tôi hôi thối. Mỗi sáng Những người ăn xin khác sẽ rời nhà đi làm việc và hỏi chúng tôi định ngày đó ăn xin ở địa điểm nào? Không biết. Luôn là câu trả lời của chúng tôi. Sự thật là chúng tôi không đi xin chỗ nào hết. Chúng tôi chỉ ăn bất cứ thứ gì mà người khác muốn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi là những người ăn xin lười biến. Dần dần, Gunawadena khỏi bệnh sốt rét và hồi phục sức khỏe trở lại nhưng rồi một buổi sáng kia khi thức dậy tôi cảm thấy đau buốt ở chân phải và ngây ngây sốt quan sát kỹ tôi thấy một vết đỏ ở trên đùi cách đầu gối khoảng 10cm một người ăn xin ở chung chỗ xăm soi vết thương và bảo rằng đó là vết rắn cắn sự đau nhức tăng dần lên và tôi gần như không thể nhấc nổi chân. Gunawadena và tôi phải ở lại phía sau khi những người ăn sinh khác ra đi. Khoảng 2 giờ sau đó, tôi cố gắng đứng lên và đi càn nhắc ra khỏi lều. Chúng tôi chỉ mới đi được khoảng 10 thước thì gặp một thanh niên khoảng 25 tuổi. Chúng tôi chưa từng gặp anh ta trước đó, nhưng vì một lý do gì đó tôi không biết. Anh ta... Và Gunawadena trở nên thân thiết ngay. Họ bắt đầu cười đùa giống như những người bạn thân lâu ngày. Có lẽ Gunawadena cảm thấy tôi và cái chân cài nhắc của tôi là một trở ngại cho anh. Anh ta như trút được gánh nặng khi gặp một người vui vẻ hơn. Ba người chúng tôi đi với nhau, nhưng tôi đi chậm ở đằng sau. Khoảng chừng năm phút sau, Gunawadena quay lại nói với tôi. "Ukubanda." Vì bạn không thể đi nhanh, tôi sẽ đi trước với anh bạn này. Còn bạn cứ thông thả, cần đi chậm thì cứ đi. Chúng tôi sẽ đợi bạn ở Lovamahapayya. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Muốn đến Lovamahapayya, phải đi bộ 6 đến 7 tiếng. Không, đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi van nài. Tôi không thể đi một mình, tôi cần bạn giúp đỡ, xin hãy ở lại với tôi. Rồi thì chuyện không thể hiểu được đã xảy ra. Gunawadena phớt lờ tôi và bước thẳng tới với người bạn mới của mình. Tôi ngồi xuống và bắt đầu khóc. Chân tôi buốt đau. Tôi không thể tin điều gì đã xảy ra. Gunawadena thật là vô ơn. Chúng tôi đã sắp đặt cuộc hành trình này với nhau nhiều tuần trước đó và tôi đã từ bỏ cuộc sống tu hành để chạy trốn theo nó. Khi nó bị bệnh trong rừng, tôi đã bỏ luôn việc làm của mình. Bao nhiêu ngày tháng chúng tôi đã đi với nhau như bạn bè. Chúng tôi đã dựa vào nhau để sống, vậy mà bây giờ khi tôi cần nó, nó lại bỏ rơi tôi. Tôi không có bạn bè, không nhà cửa, không tiền bạc, không lương thực. Tôi ở tận cùng dựt thẳm và tôi hoàn toàn cô đơn. Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Chương 4 Xuất gia lần nữa Sau khi Gunawadena bỏ đi đột ngột, tôi chỉ ngồi đó, cô đơn và bối rối. Những gì đã bắt đầu như một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Từ việc bỏ trốn khỏi chùa đã biến thành một thử thách đáng sợ. Cái chân bị rắn cắn đã sưng lên dữ dội. Tôi lại đói khát và người bạn đồng hành đã mất hút. Hoàn cảnh lúc đó của tôi là như thế. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi cảm thấy chán nản như thế. Tuy nhiên, dần dần một điều gì đó bên trong thôi thúc, khiến tôi đứng dậy. Hãy đi tới. Hình như đó là tiếng nói bên trong tôi. Vì thế tôi đứng dậy và bắt đầu lết, dọc theo con đường vắng vẻ. Tôi đi như thế hàng giờ, cho đến khi cuối cùng tôi gặp một cô gái ngồi dưới bóng cây. Cô đang bán trái cây, đậu, bánh mì, trà và rau quả. Tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế đậu. Tại sao anh lê lết như thế? Cô hỏi tôi. Tôi giải thích rằng một con rắn đã cắn chân tôi đêm hôm trước đó. Cô gái lại hỏi tôi thêm nhiều điều nữa. Tên tôi là gì? Tôi từ đâu đến? Và tại sao tôi chỉ đi có một mình? Tôi đã kể cho cô nghe tất cả câu chuyện. Cô cho tôi một miếng bánh mì với cà ri rau cải và một ly trà nóng hổi thật ngon. Tôi tiếp nhận bữa ăn với lòng vô cùng biết ơn cô điệp vào căn lều nhỏ bé của mình và mang ra một miếng chanh. cô chà chanh lên vết thương ở đùi tôi, rồi sát ít dầu lên đó. cô bảo tôi ở lại đó cho đến khi cha cô trở về nhà. nhưng tôi bảo rằng tôi phải đến Lovamahapaya để gặp bạn tôi. tôi vẫn hy vọng Gunawadena thật sự đang chờ đợi tôi ở đó Tôi lại tiếp tục lên đường với cái chân lết Chẳng bao lâu tôi đến một thành phố tên là Anurahapura Một trong những nơi đầu tiên tôi đến là một quán ăn gọi là khách sạn Siyasiri Thời đó người ta gọi quán ăn là khách sạn vị quản lý chào đón tôi rồi hỏi tại sao tôi đi cà nhắc tôi kể với ông về chuyện rắn cắn ông hỏi tại sao tôi chỉ có một mình tôi bảo với ông là tôi không theo kịp người bạn đồng hành vì thế anh ta đã đi trước đến Lovamahapaya ai đi qua cũng ghép vào quán này người chủ quán nói Hãy ở lại đây, nếu họ đi ngang qua thành phố này, em sẽ gặp họ. Tôi đồng ý và ngồi xuống đợi. Tới khoảng 11 giờ đêm, tôi bắt đầu ngủ gục. Người quản lý có thể thấy là tôi rất mệt mỏi. Ông nói, em hãy ở lại đêm nay. Rồi ông đưa cho tôi một chiếc chiếu để ngủ. Và đó là điều cuối cùng tôi nhớ cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Ngay khi vừa thức dậy, tôi đã hỏi người quản lý rằng Gunawadena đã đến chưa? Không, ông lắc đầu nói, không có ai đến tìm em cả. Nhưng thôi, em hãy ở lại đây, tôi sẽ cho em một công việc làm. Tôi không biết phải làm gì khác hay đi đâu nữa, nên tôi chấp nhận lời đề nghị của ông và thế là tôi trở thành một người bồi bàn ở khách sạn Siya Siri ở Anuradhapura. Công việc cũng khá nhàn hạ, có một số thanh niên khác làm ở quán và chúng tôi hòa hợp vui vẻ với nhau. Tôi phục vụ khách hàng, lau dọn bàn ghế và rửa chén. Một ngày kia, khoảng vài tuần sau đó, tôi lại bị sốt rét và cảm thấy quá mệt mỏi, không thể làm việc. Trong khi nghỉ ngơi, tôi viết cho mẹ một lá thư để báo cho bà biết tôi đang ở đâu. Tôi cảm thấy hối hận, biết rằng bà có lẽ đã nghe được tin tôi trốn khỏi chùa và mẹ tôi chắc hẳn đang rất lo rầu về tôi. Vài ngày sau đó, khi tôi trở lại làm việc, tôi ra giếng gần đó để lấy nước cho quán ăn có một cậu bé cũng đang ở đó tôi mượn cái gầu của nó để dùng kéo nước đổ vào thùng của tôi khi tôi đưa trở lại cho cậu bé cái thùng nó làm rớt tất cả xuống giếng kể cả dây thừng. và nó bắt đầu khóc vì đã đánh mất cái thùng thì nó sẽ gặp rắc rối nhưng khách hàng ở quán ăn đang đợi nước nấu trà tôi phải trở về đó ngay. Tôi bảo với cậu bé rằng tôi xách nước về quán rồi, tôi sẽ trở lại ngay để giúp nó kéo chiếc thùng lên khỏi giếng. Nhưng khi tôi bước vào quán với chiếc thùng đầy nước thì anh cả của tôi, Tikiribanda, đang đứng ở cửa quán. Ngay khi vừa thấy tôi, anh bắt tôi phải về nhà với anh. Mẹ đã khóc suốt, anh nói kể từ khi bà nghe tin tôi chạy trốn khỏi chùa. Anh tôi cũng đáng sợ gần như cha tôi, tôi không dám cãi lệnh của anh. Tôi hoàn toàn quên mất cậu bé đáng thương đang chờ đợi tôi ngoài giếng để giúp nó vớt cái thùng ra khỏi giếng. Tôi cũng quên người quản lý tử tế đã giúp tôi có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới anh đã mở được một tiệm buôn nhỏ. Anh tôi nói, em có thể về giúp anh buôn bán. Sau này, tôi được biết rằng sau ngày, Gunawadena và tôi rời chùa, Sư Sonutara đã báo với cảnh sát về sự ra đi của chúng tôi. Cha tôi đã đến chùa và yêu cầu thầy tôi phải tìm tôi trở về nhà. Tới lúc đó, Cha tôi mới nhận thức được rằng sư Sunutara là người nóng tính, tàn nhẫn và những vấn đề ở chùa không phải chỉ là do tôi hành động sai trái. Cha tôi biết những câu chuyện về việc đối xử thô bạo của thầy tôi là sự thật. Nhưng dĩ nhiên lúc đó đã quá trễ. Tôi đã bỏ trốn khỏi chùa và lần đó tôi đã không chạy về nhà. Trong lúc đó các nhân viên cảnh sát lùng sục khắp nơi để tìm tôi. Rồi khi lá thư của tôi đến từ Anuradapura, mẹ và cha tôi lập tức sai anh cả đi tìm tôi. Cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi quá vui mừng, thấy tôi còn sống và khỏe mạnh, nhưng tôi thật không thoải mái khi trở về nhà. Tất cả mọi người láng giềng đều gọi tôi là tu sĩ hoàng tục, là một sĩ nhục lớn, cha tôi không muốn có đứa con bất hạnh này ở gần ông, ông bắt tôi phải xuất gia trở lại. Để lảng tránh cha, để không phải nói chuyện nhiều với ông, tôi kiếm đủ chuyện lặt vặt để làm. Một trong những công việc đó là đào kênh chống lũ trên đồn điền cao su gần nhà chúng tôi. Đồn điền này do một công ty lớn cai quản, họ trả lương rất tệ mà công việc rất nặng nhọc. Tôi phải xúc từng thúng đất đầy, rồi các chị phụ nữ khiêng chúng đến chỗ đổ đất. Một lần, một chị thấy các vết phồng rộp trên tay tôi vì phải cầm xuống xúc đất nên chị đề nghị đổi công việc với tôi. Vì thế, chị xúc cát, còn tôi thì khiêng mấy thúng cát đầy. Sau công việc đó tôi quay qua hái trà, đó cũng là một công việc cực nhọc nhàm chán. Dĩ nhiên là tôi thích làm việc ở tiệm của anh tôi hơn, nhưng anh đã phải đóng cửa tiệm chỉ vài tháng sau khi mở. Người dân trong làng nghèo quá, không thể mua gì ở tiệm của anh, phần lớn không có khả năng mua ngay cả những thứ tầm thường nhất. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường đến nhà chị gái của tôi, người đã chăm sóc tôi thổi nhỏ, người mà tôi coi như người mẹ thứ hai. Kể từ khi chồng chị mất, không có người đàn ông trong nhà, chỉ có chị tôi, đứa con trai nhỏ của chị và một đứa con gái, cháu tôi, chỉ lớn hơn tôi năm tháng. Họ rất. Ở tế với tôi và tôi cảm thấy thoải mái ở bên họ hơn là ở nhà cha mẹ ruột mình. Vì thế, một vài tuần sau khi trở về nhà, tôi dọn từ nhà cha mẹ đến nhà chị gái của tôi. Đó là một sự thay đổi dễ chịu hơn, nhưng tôi vẫn thực sự không cảm thấy thoải mái với đời sống tại gia. Niềm ước muốn ban đầu của tôi là được trở thành một tăng sĩ vẫn còn nung nấu trong tôi không kể bao nhiêu chuyện đã xảy ra tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về thầy tôi và ngôi chùa đã rời bỏ năm tháng trước đây tôi cảm thấy hối hận vì đã bỏ trốn lòng tôi dịu lại đối với sư Sonutara và tôi nhớ đến những tính tốt của ông tôi đã nghĩ rằng ít nhất tôi cũng phải đến xin lỗi ông Một ngày kia, khi chị tôi đã đi viếng bà con bên chồng, tôi quyết định bí mật đi gặp thầy tôi. Cuộc viếng thăm đó phải qua đêm vì đường xá xa xôi, nhưng tôi dự tính là tôi có thể trở về nhà trước chị tôi. Tôi biết rằng chị sẽ không đồng ý cho sự thăm viếng này, chị muốn tôi sống ở nhà chị mãi và từ bỏ giấc mơ trở thành tăng sĩ. Khi tôi chuẩn bị ra đi, cháu tôi khóc, gian này tôi đừng đi. Tôi khuyên cháu đừng lo lắng, và rằng tôi sẽ trở về ngày hôm sau. Cháu tiếp tục khóc khi tôi rời khỏi nhà, đi về hướng chùa. Khi sư Sonutara thấy tôi, ông như trút được gánh nặng. Mặc dù không phải lúc nào ông cũng là người thầy tử tế nhất, nhưng ông không muốn tôi bỏ tu Mà tôi cũng không muốn thế, tôi xin lỗi sư vì đã chạy trốn và ông hỏi tôi có sẵn sàng để xuất gia lần nữa không? Dạ có, tôi trả lời rất chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng con không muốn chỉ làm chú tiểu sống ở chùa, con muốn được đi học ở trường Phật học. Thầy lập tức nhận lời, hai ngày sau đó, sau một buổi lễ đơn giản, Tôi lại mặc lên mình chiếc y màu vàng lần nữa Lần này tôi sẽ không bao giờ cởi nó ra nữa Sư Sonutara liên hệ với một vị sư khác Đại Đức Siyambalangamugwe Dhammakanda Người quản lý một ngôi trường tiểu học nhỏ Dành cho tăng sĩ ở huyện Gampaha Cách chùa khoảng 84 cây số Vì Đại Đức, Si Sam Balanga Muwe và thầy tôi là bạn, nên ông sẵn sàng chấp nhận đơn xin nhập học của tôi và vào tháng 4 năm 1944, một tháng sau lần xuất gia gần đây nhất của tôi, tôi bắt đầu chương trình tu học một cách chính thức. Tôi học ở trường Vidya Sekara Pirivena Vidya Sekhara có nghĩa là dương miệng của sự học và Pirivena có nghĩa là trường dành cho tăng sĩ. Có khoảng 20 vị tỳ kheo trẻ và ba thầy giáo thọ sống ở đó. Chúng tôi học lịch sử Ceylon và các kinh điển quan trọng như là Tương ưng Bộ Kinh, Anguttara Nikaya và Trung Bộ Kinh. Chúng tôi cũng được học nhiều sinh ngữ, Han, Tamil, Ấn Độ, Anh, Pali và Sanskrit. Tôi rất sung sướng ở ngôi trường mới này, sống giữa những vị tăng trẻ và suốt ngày được học hành. Nhưng tôi ở đó chưa được bao lâu, thì Trại Đức Siyambalan Gamugwe đã tìm gặp tôi với một Yêu cầu Ông bảo rằng có một ngôi chùa ở làng Napagoda nơi vị sư trưởng đã hoàn tục để lại ngôi chùa không ai trông coi Sư hỏi tôi có vui lòng đến đó quản lý ngôi chùa không Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự xếp đặt tạm thời rằng tôi sẽ ở đó chỉ vài tuần rồi trở lại trường Phật học nên tôi đã nhận lời Nhưng mà hóa ra tôi phải sống ở chùa đó đến 8 tháng. Không có việc học Phật Pháp hay tiếng Pali ở đó, chỉ là những công việc thường nhật ở chùa, những công việc nhàm chán không dừng dứt. Một ngày kia không còn gì để ăn, tôi yêu cầu một cậu bé ở chùa khoảng tuổi tôi đi mua bánh mì ở một tiệm trong làng. Nó từ chối. Tôi lại yêu cầu lần nữa, lần nữa nó lại từ chối tôi sẽ nhờ người khác đi mua nhưng sau đó tôi sẽ không chia cho bạn đâu tôi bảo với nó nó phản ứng lại bằng cách chửi rũa tôi tôi đá cho nó mấy cái chiều hôm đó một tăng sĩ khác người đã sống với chúng tôi ở đó một thời gian trở về chùa ông lại là anh của cậu bé kia ông hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra Tại sao cậu bé không còn ở chùa nữa? Sau khi nghe tôi kể chuyện, ông rất bực tức. Vì chú đã đuổi cậu bé duy nhất ở đây để giúp đỡ chúng ta, vậy thì bây giờ công việc của chú là đèo lên cây, hái mấy trái dừa xuống. Tôi từ chối. Người tu không đèo cây. Tôi giải thích, làm vậy là trái luật. Ngoài ra, thầy tôi không gửi tôi đến đây để đèo cây hái trái. Sau bảy tháng sống trong căng thẳng và những sự cãi giả nhỏ mọn như thế lòng ham muốn được học hỏi khiến tôi không thể ngồi yên đến nổi tôi phải viết thư cho thầy tôi xin thầy vui lòng cho con trở lại trường học tôi gian nài không lâu sau đó tôi mừng rỡ khi nhận được một bưu thiếp từ Đại Đức siam Siyam Balangamuwe nói rằng được con có thể trở về trường lập tức Tôi mướn một chiếc xe bò, chở tôi ra trạm xe lửa ở Veyangoda cách đó hơn 5 số Tôi nông nóng được trở lại Gampaha để ghi danh nhập học. Khi đến nhà ga, được biết chuyến xe lửa đi Gampaha phải chờ đến 5 tiếng nữa vì thế tôi đi viếng một ngôi chùa gần đó. Ở ngôi chùa đó có một chú điệu trẻ khoảng 8-9 tuổi tỏa vẻ rất thích tôi. Chú rủ tôi đi tắm với chú ở một con sông cạnh bên ga xe lửa và tôi miễn cưỡng nghe theo. Dù đã gần 17 tuổi, tôi chưa bao giờ học bơi, nhưng tôi quá tự ái để thú nhận với chú điệu trẻ như thế. Tôi không biết rằng hành động tự ái đó suýt nữa là hại đời tôi. Kêu mạng, theo Phật giáo, là một trong năm chứng ngại cuối cùng sẽ bị đoạn diệt khi hành giả đạt được giác ngộ Đó là một trong 27 uế nhiễm của tâm mà Đức Phật đã cảnh báo rằng chúng có thể trở ngại ta Để chế ngự kiêu mạng nơi bản thân Đức Phật chỉ bày một số quán tưởng mà ta cần thực hiện Tôi phải bị hoại diệt Tôi không thể chế ngự hoại diệt Tôi phải bệnh hoạn Tôi không thể chế ngự bệnh hoạn. Tôi phải chết. Tôi không thể chế ngự cái chết. Tất cả những gì là của tôi, thân thiết và quý báu, sẽ biến đổi và hoại diệt. Tôi làm chủ nghiệp của tôi, thừa hưởng nghiệp của tôi, sinh ra từ nghiệp, liên hệ với nghiệp. Tôi gánh chịu nghiệp của mình. Bất cứ nghiệp gì tôi đã tạo ra, dù tốt hay xấu, tôi cũng sẽ là người lãnh hậu quả. Ở bờ sông chú Điệu cởi áo ngoài ra và nhảy xuống nước, chú lội như một con cá. Tôi đứng trên bờ, ngưỡng mộ những sải tay nhuần nhuyễn điệu nghệ của chú. Coi thì không thấy khó, nhưng thật sự, Tôi không muốn nhảy vào dòng nước đục ngầu đầy bùn đó. Chú Điệu thấy tôi đứng trên bờ sông ngại ngần, thúc giục tôi xuống nước với chú. Miễn cưỡng, tôi phải cởi áo ngoài ra và cột thắt nút chiếc áo bên trong để nó không tụt ra, rồi tôi nín thở nhảy xuống. Ngay lập tức tôi bị nguy khốn. Chân tôi chạm tìm đáy sông, nhưng chỉ cảm thấy bùn nhão không có gì cứng chắc để đứng trên đó. Tôi cảm thấy mình đang chìm xuống và tôi bắt đầu dùm dậy. Sự hoảng hốt trào dâng trong tôi giống như một dòng điện. Chân tay tôi chơi giới và khi há miệng thở tôi uống vào dòng nước sông dơ bẩn đó. Chú điệu nhỏ biết chuyện gì đã xảy ra cố gắng giúp tôi. Chú bơi lại bên tôi Nắm được lỗ tai tôi Và kéo đầu tôi lên khỏi mặt nước Ui da Nhưng chú yếu quá Không đủ sức để kéo người tôi lên khỏi mặt nước Tôi hoảng sợ tấm lấy áo chú Khiến nó tuột ra Ba lần tôi bị chìm xuống Tay nắm chặt chiếc áo kia Như thể nó sẽ cứu tôi Ba lần tôi dùng trở lên Tìm kiếm sự giúp đỡ Lần cuối cùng tất cả chỉ là một màu đỏ phủ đầy trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn bất tỉnh. Chương 5 Trường Phật học. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên mặt đất bên bờ sông. Một người đàn ông đang quỳ cạnh tôi. Tôi bắt đầu ói nước sông ra. Khi đám đông bu quanh đứng nhìn, sau đó tôi được kể rằng chú điệu nhỏ, người đã cùng lội với tôi không thể bước lên khỏi sông gì trong lúc hoảng loạn tôi đã níu rách quần áo của chú. Trần truồng chú phải đứng nép ở bờ sông giấu mình dưới nước và la lên cầu cứu. May là có một người đàn ông vừa bước ra khỏi quán trà cạnh bên ga xe lửa Hỏi cớ sự, chú điệu nhỏ đã chỉ nơi tôi bị chìm xuống. Giờ này chắc anh ta đã chết rồi. Chú la lên, người đàn ông mặc nguyên cả đồ nhảy xuống sông mò mẫm dưới nước. Đến khi ông tìm được, tôi đã bất tỉnh ở dưới đáy sông. Ông kéo tôi lên bờ sông và bắt đầu cứu tôi bằng phương pháp hô hấp nhân tạo trong khi đám đông tụ lại xem. Dần dần tôi ngồi dậy, ho và ói nước. Tôi hơi rung sợ nhưng cảm thấy an toàn. Chú điệu nhỏ đi tìm sư phụ của mình và hai người đã đưa tôi trở lại chùa của họ cách đó khoảng 50 thước. Họ cho tôi một tách cà phê nóng với rất nhiều đường và một bộ y khô. Không lâu sau đó thì tôi trở lại bình thường. vị sư trưởng rất tử tế. Ông hỏi tên tôi và nơi tôi đi đến. Sau khi tôi trả lời, Ông sai người ra ga xe lửa, mua vé cho tôi đi Gampaha. Sau một vài giờ nghỉ ngơi, tôi lại lên đường. Trớ trêu thay, khi tôi đến trường Phật học ở Gampaha, người đầu tiên bắt chuyện với tôi, hỏi tại sao giọng tôi nói giống như người bị chết đuối. Tôi chỉ bị cảm. Tôi trả lời, tôi quá xấu hổ, không thể nói sự thật. Nhưng ngày hôm sau trên trang đầu của một tờ báo có tiếng Ceylon đã có in hình của tôi với câu chuyện về một tăng sĩ trẻ suýt chết đuối dưới sông ở ga xe lửa Vayan Goda. Bạn bè ở trường Phật học đã trêu ghẹo tôi về chuyện đó hàng năm trời. Mặc dù trường Phật học miễn phí, nhưng tăng sinh nội trú phải trả khoảng 5 rupee một tháng. Tiếp thay Tôi không có đồng nào để trả, vì thế tôi được cho một căn lều bỏ hoang để ở. Căn lều chỉ có nền đất, tường lửng, chỉ cao khoảng hơn một thước, không có cửa. Tôi gom mấy bao tải gạo, vài cây tre và dây nhợ để làm một cánh cửa tạm bợ và che chắn cửa sổ. Để có ánh sáng, tôi dùng một cây đèn đất đốt bằng dầu dừa Đó là cái cutie đầu tiên của tôi, loại thất một gian mà các tăng sĩ hay trú ngụ trong đó, và tôi cũng rất vui được ở đó. Phần lớn tôi học hành ở đông thất, chẳng bao lâu sau tôi nổi tiếng là một tăng sinh thông minh nhất ở trường. Tôi khám phá ra rằng tôi có một trí nhớ như in rõ ràng là một quà tặng của thiện nghiệp. Tôi có thể đọc một quyển sách dài trong 10 phút và nhớ tất cả mọi thứ trong đó. Tôi không biết bằng cách nào, chỉ biết rằng mỗi trang sách trụ lại trong tâm tôi như một bức ảnh. Tôi rất hãnh diện về khả năng thiên phú này của mình và thường yêu cầu bạn bè thử thách tôi bằng cách đặt những câu hỏi từ trong sách. Tôi có thể trả lời câu họ hỏi ở trang số mấy và ngay cả dấu chấm phẩy trong câu hỏi có lẽ vì vậy thầy hiệu trưởng của trường rất thích tôi cho tôi làm phụ tá cho ông tôi cũng được bầu chọn làm thủ quỹ có nghĩa là tôi quản lý cất giữ tất cả tiền đóng góp được gửi tới trường và cả các vật dụng khác như là y áo thuốc men rồi sau đó tôi sẽ phân phát lại cho các tăng sinh nếu cần vì quyền hạn. Và bổn phận này của tôi mà một số bạn học trở nên ganh tị với tôi. Đã thế, tôi lại còn sinh tính hay thóc mách khuyết điểm của các bạn khác với thầy hiệu trưởng. Tóm lại, tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi gửi báo cáo này đến báo cáo khác, kể dạch từng chi tiết những sai trái của bạn bè. Tôi biết rằng lý ra tôi phải quan tâm về các hành động của mình hơn là tìm kiếm lỗi của người. Nhưng vì muốn duy trì lòng tin yêu của thầy hiệu trưởng nên tôi đã làm thế. Tôi đã không thực hành lời dạy của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú. Thấy lỗi người thì dễ, nhưng lỗi mình khó thay. Ta sàng lọc lỗi người như rơm trấu mà lại giấu lỗi mình. Hay như gã thợ săn giảo quẹt nấp sau những cành cây nguy tạo. Người luôn tìm lỗi người, luôn xét nét. Vì thế, uế nhiễm của họ càng tăng. Họ rất khó đoạn trừ uế nhiễm. Vào những ngày rằm tôi được giảng pháp khoảng nửa giờ tại trường. Thường thường, những bài pháp này dựa trên các sách tôi đã đọc. Nhưng một lần kia tôi nghĩ rằng làm thế sẽ khiến cho thính giả của tôi nhàm chán. Vì thế tôi quyết định sáng tạo. Tôi chỉ học thuộc một bài kinh dài ba trang, một trong những bài giảng của Đức Phật gọi là kinh Visakuposatha, rồi tôi lặp lại với thính giả của mình. Bài thuyết pháp thể nghiệm thất bại. Tôi đọc xong bài kinh chỉ trong 10 phút. Sau đó tôi chỉ lãm nhảm thêm 5 phút nữa về điều gì tôi cũng không nhớ nữa. Thật xấu hổ, đó là một bài học quý giá cho tôi về giá trị của sự chuẩn bị chu đáo. Từ đó tôi luôn chuẩn bị cẩn thận từng bài thuyết Pháp của mình. Tôi thường chọn một câu trong kinh Pháp Cú, rồi giảng rộng ra, dùng những câu chuyện trong phần chú giải. Kinh Pháp Cú bao gồm 423 câu, phần lớn dạy về giới luật và đạo đức. Ngoài ra, Cũng có hàng trăm câu chuyện rải rác khắp nơi trong tàn kinh Phật giáo để minh họa cho các đề tài được nói đến trong kinh Pháp Cú. Tôi rất thích kể những câu chuyện này để tạo cho người nghe một căn bản về đạo đức Phật giáo. Mãi lâu sau này, qua bao năm tu tập tôi mới cảm thấy đủ tự tin để thuyết Pháp mà không cần chuẩn bị trước. Ở trường Phật học, vào tuổi 17, cuối cùng tôi cũng bỏ được tật hút thuốc lá. Đó là một thói quen tôi đã huân tập nhiều năm nhưng tiếc thay tôi chỉ thay đổi cái ghiền này bằng cái ghiền khác. Thói quen mới của tôi là ăn trầu, một hỗn hợp gồm lá trầu, cau vôi và sợi thuốc lá. Chẳng bao lâu sau tôi trở thành cây hài của trường. Mỗi tối... Tôi đều tụ tập bạn bè lại, kể chuyện tiếu lâm cho họ nghe hàng giờ đồng hồ. Tôi rất thích làm cho họ cười. Một trong những câu chuyện tiếu của tôi là về một vị bảo trợ của chùa, người rất bực tức vì quý tu sĩ ở đó không bao giờ mang đồ cúng giường của ông dân trước tượng Phật. Vì thế, ông cột một sợi dây quanh cổ tượng Phật rồi treo tượng lên xà nhà. Khi các tăng sĩ khám phá ra điều đó, hỏi ông tại sao, ông bảo đó là một sự tự tử. Tượng Phật bảo rằng không thể sống ở một nơi như thế, ông giải thích. Cũng lạ là, là thầy hiệu trưởng không phản đối những câu chuyện tiếu lâm bất kính đó. Thường thường, sau màn trình diễn của tôi, chúng tôi vào phòng ông cùng thưởng thức việc ăn trầu với ông. Ông là một người rất tinh tế trong việc đối xử với các tăng sinh trẻ. Ông nghiêm khắc nhưng cũng rất hòa nhã. Ông biết cách khuyến khích chúng tôi mà không ép buộc. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng màng đến chuyện học hành. Ông khuyến khích chúng tôi trở nên những tăng sĩ gương mẫu. Các cư sĩ luôn ngưỡng mộ quý thầy. Ông nói, họ biết rằng quý thầy đã hy sinh các dục lạc để dân hiến cuộc đời cho việc hành pháp. Vì thế, quý thầy phải xứng đáng với lòng kính trọng đó. Gần như, không bao giờ tôi có đồng nào, nhưng không hề gì. Chỗ ở khiêm nhường của tôi được miễn phí, đồ ăn thì do đi khất thực, và thay vì phải mua sách giáo khoa, tôi mượn các bạn và chép lại bằng cách viết tay. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là Tôi đã có tất cả mọi thứ cần thiết để hoàn tất chương trình học của mình. Tôi rất tự tin ở bản thân cũng như ở Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Tôi cảm thấy như là Đức Phật vẫn còn sống và đi bên tôi xuyên suốt cuộc đời, hỗ trợ tôi bất cứ những gì tôi cần. Tôi tin chắc rằng Phật Pháp sẽ bảo vệ tôi vì tôi đã phấn đấu không ngừng để học hỏi những điều Phật dạy và tôi nghĩ rằng vì tôi là thành viên của tăng đoàn tôi sẽ không gặp khó khăn trở ngại để có những thứ tôi cần ngay cả bây giờ nhiều thế kỷ sau tôi vẫn cảm thấy tam bảo luôn hộ trì cho tôi tất cả những nhu cầu vật chất của tôi dần dần đều được thỏa mãn mà không cần dất giả kiếm tìm Một ngày kia, một sư huynh nhờ tôi cạo tóc giùm. Đó là việc thường xảy ra trong tu viện, nhưng tôi chưa bao giờ cạo tóc cho ai, ngay chính cho bản thân. Tôi bảo với ông điều đó, nhưng ông khư khư nói: "Cũng đến lúc thầy phải học." Việc cạo râu tóc là một phần quan trọng của giới luật trong các tu viện Phật giáo, cả tăng và ni đều phải làm thế. Một cái đầu cạo nói lên sự sạch sẽ khim cung và nó cũng giúp ta đánh được vấn đề phải giết chí trên đầu. Đó cũng là biểu tượng của sự xả bỏ, nhằm giúp tăng ni bớt bám víu vào vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Nếu quý tăng ni không phải mất nhiều thời giờ gọi chải, sửa soạn tóc tai thì họ có nhiều thời gian hơn dành cho việc theo đuổi những vấn đề tâm linh. Vinaya hay là giới luật ở tu viện dạy rằng tăng ni có thể để tóc dài chừng 5cm. Có người thì cạo tóc mỗi tháng một lần, thường là ngay trước ngày rằm. Người khác thì cạo mỗi tuần hay có khi mỗi ngày. Điều lệ này quan trọng đến nỗi Một lưỡi dao cạo bén là một trong 8 thứ được kể trong nhóm sở hữu thường được gọi là nhu yếu phẩm mà người tu sĩ được tiếp nhận lúc thọ giới. Những vật dụng khác là nội y, áo để quấn quanh mình, áo ngoài hai lớp như một tấm mền, một dây nịt dải, một đồ lượt nước, một bộ kim chỉ và một bình bát. Khi vị sư huynh nhất định là tôi phải cạo tóc cho ông, tôi đánh lễ, gia đồng ý làm theo truyền thống. Tôi thấm nước lên đầu ông, chà xà bông lên đó, và cầm lưỡi lam lên. Đứng phía sau ông, tôi kéo lưỡi dao trên da đầu, và một miếng da khoảng 2cm tụt khỏi đầu ông. Ngay lập tức máu tuôn ra, tôi sợ quá, đến nỗi tôi bắt đầu run lên. Thưa Đại Đức, xin hãy tha thứ cho con. Tôi nói, rồi chạy đi tìm một tăng sinh khác. Thầy ấy mang vào một ít nước lạnh để rửa vết thương. Rồi trong khi tôi đứng nhìn, trong sự xấu hổ và sợ hãi, thầy cạo nốt phần tóc còn lại của vị Đại Đức không may. Dĩ nhiên, vào thời đó chúng tôi không có băng cá nhân, nên vị sư huynh kia phải đi khất thực với một cục thuốc dán trên đầu. Nhờ vào trí nhớ như chụp ảnh, tôi học rất nhanh, Tiếng Sinhala, Pali và Sanskrit là những môn bắt buộc, và tiếng Tamil, Ấn Độ và tiếng Anh là tùy chọn. Không cần nhiều cố gắng, tôi học được tất cả các môn. Như để thưởng tôi, cuối cùng tôi được phép vào sống trong ký túc xá với các tăng sinh khác, mặc dù tôi tiếp tục không có khả năng để trả tiền trọ. Tôi được phép đến ở chung phòng với một sa di khác. Rủi thay, người bạn cùng phòng ganh tị với tôi. Một ngày kia, tôi kéo trong túi ra một quyển sách giáo khoa tiếng Anh mỏng mà tôi đã mượn của người khác. Tôi thấy nó đã bị xé hai. Tôi lo lắng không biết làm sao để đền tiền quyển sách và bắt đầu khóc. Một tăng sinh khác ở phòng bên cạnh nghe tôi thúc thích đã hứa giúp đỡ bằng cách mua một quyển sách khác. Dài ngày sau đó, người bạn cùng phòng đã thú nhận rằng thầy đã xé sách của tôi vì ganh tị với sự nổi tiếng và học giỏi của tôi ở trường. Chiều hôm đó, chúng tôi giải quyết mọi khúc mắc và dần trở thành bạn tốt của nhau. Dần dần, Ngày thọ đại giới của tôi cũng đã được định đó là ngày 25 tháng 6 năm 1947. Tôi rất phấn khởi và hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng sẽ được làm một vị tỳ kheo với đầy đủ giới luật. Ước mơ của tôi cũng đã thành hiện thực. Trước một hội đồng tăng già trang nghiêm tôi sẽ thọ các giới luật mới khác khe hơn thay vì là một sa di Với 10 giới luật, giờ tôi sẽ chấp nhận thọ 227 giới luật, những giới luật mà một tỳ kheo Phật giáo Nguyên Thủy phải tuân hành. Tôi gần như không thể chờ đợi lâu hơn. Buồn thay, ngay từ ban đầu, đã có một bóng mây trong quá trình đó. Vấn đề không phải là tôi có đủ tư cách để trở thành một tỳ kheo không? mà là vấn đề chính trị trong hội đồng tăng già Phật giáo ở Ceylon. Những vấn đề chính trị này đe dọa sẽ trì hoãn giấc mơ mà tôi đã ấp ủ cả đời. Chương 6 Thọ đại giới. Ở Tích Lan có ba tông phái chính của Phật giáo Nguyên Thủy. Tông phái xưa nhất và lớn nhất mà tôi là một thành viên là Siyam Nikaya. Tông phái này có nhiều tăng sĩ và chùa chiền hơn là các tông phái khác. Nó cũng có những ngôi chùa cổ xưa nhất ở đất nước này. Cái tên Siyam có từ khi tăng già hay là tăng đoàn đã rơi xuống con số thấp nhất dưới sự cai trị của người Anh ở Ceylon và cũng do ảnh hưởng của các nhà truyền đạo người Hòa Lan và Bồ Đào Nha. Có rất nhiều sa di, nhưng không còn lại một vị tỳ kheo đã thọ đại giới với 227 giới luật nào, do đó không thể truyền giới cho người khác Một sa di người Ceylon du hành qua Sim là tên gọi của Thái Lan thời đó, hay Siyama trong tiếng pali để được thọ đại giới làm tỳ kheo, rồi sau đó ông trở về Ceylon thiết lập lại tăng đoàn vào năm 1753. Chỉ có những người thuộc giai cấp cao quý nhất trong xã hội Ceylon gọi là Gojigama, mới được phép thọ đại giới trong tông phái Siyam Nikaya. Gia đình tôi tuy nghèo lại thuộc vào giai cấp này. Ở Ceylon, giai cấp không dựa vào sự giàu có, nhưng vào dòng dõi gia đình. Nhiều năm sau đó, một nhóm sa di không thuộc dòng dõi Gohigama du hành đến Amarapura ở Burma và được thọ đại giới ở đó nhóm người này trở lại Ceylon và thành lập tông phái Amarapura Nikaya vào năm 1800 tông thứ ba thành lập vào năm 1810 bởi các tăng sĩ đã đến khu vực Ramana của Burma trở thành tông phái Ramana Nikaya lúc đầu giữa các tông phái có rất nhiều tranh chấp Mỗi tông phái đều nghĩ rằng tông phái khác không gìn giữ các giới luật tăng đoàn nghiêm chỉnh đủ. Các tăng sĩ thuộc dòng Siyam Nikaya ví dụ cạo cả lông mày cũng như tóc, tăng sĩ thuộc các tông phái khác thì không. Mặt khác khi ra khỏi chùa, tăng sĩ thuộc tông phái Siyam được phép để một vai trần khi họ quấn y quanh mình, tăng sĩ thuộc các ông phái khác thì phải che phủ cả hai vai. Sư phụ của tôi, sư Sonotara thuộc về tông phái Siyam Nikaya. Thầy của ông là một thành viên của hội đồng chứng minh cao nhất của tông phái này, Hòa thượng Bahamune Sumangala. Năm 1911, lúc thầy tôi được 25 tuổi, Ông được gửi đến trông coi một ngôi chùa ở làng Malandenyia. Lập tức vị sư trưởng ở một chùa trong làng kế bên Kebilitigoda không bằng lòng. Ngôi chùa ở Kebilitigoda đã có mặt hơn 10 năm trước khi thầy tôi đến Malandenyia dù thế vị sư trưởng này cũng ganh tị với thầy tôi vì thế ông khiếu nại ra luật pháp rằng ngôi chùa mới đó thuộc quyền sở hữu của ông do đó thầy tôi phải đến đảnh lễ và thăm viếng vị sư ở Kebili Togoda mỗi ngày để tỏ lòng kính trọng thì ra vị sư ở Kebili Togoda là Đại Đức Sumanatissa là người đã truyền giới Sa Di cho tôi năm tôi 13 tuổi Ông cũng có thể khiếu nại rằng tôi là đệ tử của ông nhưng ông không làm thế Tôi đoán có lẽ lúc đó tôi không có dấu hiệu gì là một tăng sĩ có nhiều triển vọng. Qua thời gian sự hiềm khích giữa hai chùa càng tăng lên và đến thời điểm tôi thọ đại giới năm 1947 tôi bị vướng vào cuộc tranh chấp này Theo truyền thống, khi một sa di sắp thọ đại giới, thông báo về buổi lễ, được gửi đến cho bạn bè, người thân, các vị tăng sĩ ở chùa và tất cả những chùa mà người sa di đó đã từng lưu trú. Tờ thông báo được in trên giấy rẻ tiền, rồi được gửi hay đưa tận tay. Thầy hiệu trưởng trường Phật học viết tờ thông báo cho tôi, và theo truyền thống, tôi phải mang về cho thầy tôi ký. Nhưng vì lý do gì đó, sư Sonutara ngại ngùng khi phải ký tên ông như là trụ trì chùa ở Malandeniya. Nhưng sư bắt đầu ở chùa này từ năm 1911. Tôi nói, sư đã gây dựng nó, và sư lạp vị tăng sĩ duy nhất sống ở đây. Còn ai có thể là trụ trì của chùa? Sư Sonutara không nói gì nhưng cuối cùng ông cũng ký tờ giấy. Tôi làm nhiều bản copy và tự tay mang tờ đầu tiên đến cho Đại Đức Sumana Tisha, vị thầy đầu tiên của tôi, ở ngôi chùa trong làng kế bên. Ngay khi vừa thấy chữ ký của sư phụ tôi như là trụ trì của ngôi chùa kia, ông nổi giận. Đại Đức Sonutara không phải là trụ trì ở chùa đó. Ông la to, tôi nè, tôi mới là trụ trì và tôi cũng không có tên trong danh sách các sư phụ của thầy. Ông lập tức đi ra trụ sở của tông phái Siyam Nikaya ở Kandy và yêu cầu hoãn buổi lễ thọ giới của tôi lại. Sư phụ và tôi cảm thấy bàng hoàng nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị cho buổi lễ hy vọng rằng sự tranh chấp bằng cách nào đó sẽ được giải quyết vào đêm trước lễ thọ đại giới của tôi theo tục lệ người dân làng Malandeniya đã sắp xếp một nghi thức trọng thể và một buổi tiếp đón ở chùa dành cho tôi mặc dù đại đức Sumanatisa đe dọa sẽ cản trở buổi lễ nó vẫn được diễn ra mà không có vấn đề gì Ngày hôm sau, 25 tháng 6, chúng tôi đến Candi. Nghi lễ thọ giới sẽ được tổ chức trong Sima, một tòa thánh trong khuôn viên của trụ sở tông phái Siam Nikaya. Vào ngày đó, 26 vị sa di kể cả tôi được chuẩn bị để thọ đại giới. Bạn bè, người thân và những người đến chúc phúc đã có mặt ở Sima. Như tôi đã lo ngại, Đại đức Sumanatisa không để yên cho việc này, ông đã đệ đơn chính thức khiếu nại chống lại sự thọ giới của tôi vì ông chứ không phải sư phụ tôi là trụ trì của chùa Malande Vì thế sư phụ tôi không có quyền ký tên vào giấy chứng nhận thọ giới của tôi với tư cách là sư trưởng. Đại đức Sumanatisa nhất quyết rằng sư phụ tôi chỉ được ký tên với tư cách là vị sư thường trú tại chùa. Sư phụ tôi, sư Sunutara, là người ít học, không rành chữ nghĩa. Ông rất sợ phải chống đối với bất cứ vị sư nào trưởng thượng hơn. Nhưng trên tất cả, ông không muốn sự tranh chấp này sẽ phá hỏng cơ hội được thọ giới của tôi. Tôi rất giận Đại Đức Sumanatisa, một phần vì ông quá khó khăn với sư phụ tôi, phần vì ông đã muốn làm hỏng một ngày quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi cảm thấy tính chính trị trong tất cả mọi thứ thật là kinh khủng, nhưng tôi không thể làm được gì hơn. Không một lời cải giả Sư phụ tôi ký vào giấy chứng nhận theo như Đại Đức Sumanatisa yêu cầu với mấy chữ Sư Thường Trú cạnh bên tên ông. Và giờ trước khi buổi lễ bắt đầu hai vị sư huynh dẫn y cho tôi toàn trắng với một cái mũ giống như dương miệng trên đầu. Nếu người sắp thọ giới có bà con hai người bảo trợ giàu có, thì có thể cửi doi, một biểu tượng của sự oai nghiêm và đẳng cấp. Vì đó cũng có thể có hàng trăm người đi theo đánh trống thổi kèn sáo và nhảy múa. Vì gia đình tôi không giàu có, nghi lễ dành cho tôi đơn giản hơn. Trong lúc tôi đang thay y áo, bà con họ hàng Và các thầy của tôi đã chuẩn bị sẵn những mâm quà cho các thành viên của hội đồng chứng minh. Mỗi mâm gồm có trầu cao để ăn, thuốc để hút, một cái khăn lông, một bánh xà bông, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, làm từ những cọng cỏ nhỏ và một hộp bánh. Có khoảng 20 vị chức sắc đến dự. Hòa thượng trưởng môn của tông phái Siyam Nikaya, hai thị giả của ngài cũng là những người cao hạ uy nghi, một tăng sĩ thư ký, người quản lý mọi giấy tờ trong tông phái, và 16 người khác. Theo một tôn ti trật tự rất khắc khe, tôi phải đến lễ mỗi vị sư ở thất của họ theo thứ tự, và dân cúng cho họ những mâm quà. Nghi lễ này kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Mặc dù có vẻ rườm rà, nhưng mỗi vị sắp thọ giới trọng, phải thọ giới sa di trở lại và mặc chiếc y mới màu vàng chói trong những giờ phút cuối cùng trước khi người đó trở thành một vị tỳ kheo. Điều đó nhắc nhở người sắp thọ giới một lần nữa về sự từ bỏ cuộc sống dương giả của Thái tử Siddhartha chỉ quấn quanh người ngài một mảnh vải màu vàng khi ngài bắt đầu cuộc sống không nhà. Nó cũng được dùng để lau sạch mọi tội lỗi trong trường hợp người sắp thọ giới đã phạm lỗi gì trong giai đoạn làm sa di và đã không kịp sám hối với sư phụ của mình. Khoảng 6 giờ chiều Buổi lễ bắt đầu, một sợi dây ngăn tòa Sima làm hai, một bên dành cho quý sư, bên kia cho cư sĩ. Phía bên cư sĩ thì đông nghẹt, với hàng trăm khách khứa ồn ào, trẻ con đùa giỡn, em bé khóc lóc và người lớn trò chuyện cười đùa. Ở cuối phòng họp là một tượng Phật to lớn, Tượng Phật được đặt trên một bàn thờ gỗ đen đã đốc nước sơn, tràn đầy những đèn cầy dân cúng và đèn đất nhỏ, các lư hương ngung ngút, khói, các bình hoa, các ly nhỏ chứa đầy nước trái cây, nước trà hay nước lã. Một mâm đựng những trầu câu theo truyền thống, một đôi đèn dầu bằng đồng to được đặt hai bên hông bàn thờ, chiếu ánh sáng lung linh trên khuôn mặt trầm tĩnh của Đức Phật. Ngồi bên phải bức tượng là vị thượng tọa trưởng môn. Hai bên là hai thị giả. Các vị tăng khác trong hội đồng chứng minh ngồi trên sàn gỗ. Hai hàng đối mặt nhau. Các sa di chúng tôi được dặn phải ngồi trên sàn nhà theo thứ tự tuổi tác. Còn sáu tháng nữa mới được hai mươi tuổi. Tôi là người trẻ nhất một sa di ít nhất phải 20 tuổi mới được thọ giới trọng nhưng vì tôi đã hoàn tất mọi điều kiện khác tôi được thọ giới 6 tháng sớm hơn đầu tiên là một cuộc sát hạch bằng miệng qua đó một vị sư cao niên sẽ hỏi các sa di từng người một tụng lại các kinh và trả lời các câu hỏi người giám khảo buổi chiều hôm đó Lạp dị sư cao niên cấp bậc thứ hai, một người được biết là rất khắc khe. Cách của ông là đọc một dòng đầu tiên trong các kinh Phật, rồi yêu cầu người sắp thọ giới phải hoàn tất bài kinh. Phần đông các sa di khác chỉ thuộc các đoạn kinh bắt buộc, còn tôi với trí nhớ như in và lòng muốn chứng tỏ sự vượt trội đã học thuộc lòng nhiều hơn dù thế trước đám đông tôi cũng rất run cuối cùng sau 25 vị sa di khác cũng đến phiên tôi vị giám khảo đã làm việc hơn một tiếng rưỡi rồi và ông có vẻ mệt nhòài ông yêu cầu tôi đọc một đoạn trong kinh Pháp Cú tôi hít một hơi thở sâu nhắm mắt lại và đọc một mạch không ngừng tám đoạn kinh thôi đủ rồi vị giám khảo nói, thầy rất thuộc bài. Kế tiếp, mỗi sa di phải được chấp nhận một cách chính thức là người sẽ được thọ giới. Giống như các sa di trước tôi, tôi đứng dậy và đến trước một trong các vị sư chứng minh. Ông hỏi tôi theo như thể thức bắt buộc. Tên tôi, giới tính, cha mẹ, tên sư phụ. Tôi có bệnh truyền nhiễm gì không? Tôi có ở trong quân đội? hay là một người thường dân và cả câu hỏi về tôi là người hay ma quỷ. Trong khi phần lớn chỉ là hình thức, những câu hỏi này nhằm xác nhận rằng tôi không phải là một kẻ tội đồ đang tìm cách trốn tránh pháp luật bằng màu áo người tu. Câu hỏi về bệnh truyền nhiễm để chắc chắn rằng tôi không có những chứng bệnh có thể lây lan cho cộng đồng các tăng sĩ. Những câu hỏi khác hơi kỳ quặc là những câu hỏi truyền thống đã có từ thời Đức Phật. Sau khi tôi trả lời tất cả các câu hỏi, vị sư tuyên bố với vị trưởng môn rằng tôi hội đủ điều kiện để được truyền giới. Tôi quỳ trước vị trưởng môn và đánh lễ chạm trán xuống sàn nhà trước mặt ông ba lần. Lần nữa tôi lại trả lời một số câu hỏi, lần này cho vị trưởng môn nghe. Sau đó tôi được dạy ngồi xuống với các sa di khác. Hai vị sư thuyết giảng cho chúng tôi nghe về sự quan trọng của 227 giới mà chúng tôi phải tuân giữ sau khi thọ giới. Nhấn mạnh đến bốn giới trọng, không dâm dục, không lấy bất cứ gì không phải là cho mình, không sát hại và không khoe khoang về các khả năng siêu nhiên. Ngoài ra chúng tôi cũng được nhắc nhở về việc dung trồng tâm xả đối với bốn vật dụng mà các cư sĩ cúng dường y áo, thực phẩm, nơi ở và thuốc men. Tất cả những lời khuyên này đều xuất phát từ những lời dạy ban đầu của Đức Phật đối với đệ tử của ngài. Cuối cùng, với chiếc bình bát mới tinh đeo trên cổ, chúng tôi đánh lễ từng vị sư trong hội đồng chứng minh bắt đầu từ vị trưởng môn. Sau đó chúng tôi ngồi xuống thành hàng dài và tất cả các cư sĩ xếp hàng đến cúng giường dựt dụng cho chúng tôi. Đây là phần vui nhất của buổi lễ. Nó nhấn mạnh đến sự tương quan tùy thuộc giữa tăng đoàn và cư sĩ. Nhiều cư sĩ khóc khi họ vái